Nghe xong trong chốc lát, đã biết bọn họ nói chính là cái gì, ai nhị giấu ở trong tay háo nắm tay, niết kéo kẹt rung động. Ngươi là người nào? Vì sao đứng ở mặt trên? Mau kéo chúng ta đi lên. Ngại danh, ngươi nếu là không kéo chúng ta đi lên, ngươi thả chờ. Đại gia, ngươi xin thương xót, kéo chúng ta đi ra ngoài đi. Đã sớm nghe nói qua Tây Quan Dân Phong rất là không tốt, có một cổ điêu khí, nhưng ai nhị không nghĩ tới. Bọn họ thế nhưng điêu tới rồi như thế trình độ. Có việc cầu người, bọn họ câu đầu tiên lời nói không phải khách khách khí khí, ngược lại là vênh mặt hất hàm sai khiến, có thể nghĩ, bọn họ không có việc cầu người thời điểm là cỡ nào bộ ráng. Chớ trách chủ thượng làm yên ý gì về đem Tây Quan Bá Thánh cứu ra tới lúc sau ném ở chỗ này. Thay đổi hắn, sớm biết rằng bọn họ là loại này tính tình, cứu đều sẽ không cứu. Chủ thượng chính là quá nhân từ Nếu tô cầm ở chỗ này, cũng hoặc là những cái đó bị triển mộc phong giết người còn sống, giờ phút này nghe xong lời này nhất định sẽ xem thường không ngừng. Triển mộc phong còn nhân tử. Lừa ai đâu? Chủ thượng, chúng ta đi, đừng để ý đến bọn họ. Á nhị căm giận nói. Hắn vừa ra khỏi miệng, phía dưới ba thánh nổ tung nổi. Có người có người, thật sự có người. Ở mặt trên sẽ không nói câu nói a trang cái gì người chết. Mau kéo chúng ta đi lên. Chúng ta này có thật nhiều cá nhân đâu. A Nhị không thể nhịn được nữa, nhảy xuống đi đó là đem nói chuyện nhiều nhất nhất số nam nhân cấp cuồng tấu một đốn, tức khắc cắt bay đá chạy, không thấy thiên nhật. Nhìn đầu heo nam, A Nhị tâm tình dễ chịu chút, Ninh qua hắn đầu. Vân Đạm Phong khinh nhìn quét mọi người, ai còn dám nói một chữ? Bốn phía im như ve sầu mùa đông, mọi người đó là đại khí cũng không dám trọng suyễn. A Nhị. Triền mục Phong dừng ở khen núi, lạnh lùng nói hừ ai nhị hừ lạnh vung ra đối đầu heo nam kiềm chế ngoan ngoãn đi đến triển mục phong bên cạnh lấy lòng cười bộ dáng đáng yêu nếu là tiểu ha ở nhất định sẽ khóc lóc thảm thiết đại ông ba tiếng cầu mama tiêm ném nhiều năm huynh đệ rốt cuộc là tìm được rồi oh triển mục phong đối này làm như không thấy nhìn mọi người mở miệng nói các ngươi đều nghĩ ra đi là là là vị này đại gia còn thỉnh ngươi cứu chúng ta đi ra ngoài Một cái phụ nhân hồng con mắt nói, ngấm lại mấy ngày nay cảnh ngộ liền xui sẹo, hảo hảo mà ở nhà đầu ngủ, nửa đêm lại là bị phá môn mà nhập binh lính cướp bắt, lúc sau mới biết được những cái đó binh lính là bác thương nhân, mà thủ biên hộ cương tây lương tướng sĩ, lại là không thấy bóng dáng. Này đàn tham sống sợ chết, bị trào 50 hơn người đồng thời tức giận mắng, quyết định chủ ý, nếu là có mệnh ở, nhất định là muốn thượng kinh cáo ngự trạng. Tiêu này những Tây quan tướng sĩ trả giá đại giới. Lập tức, cái này phụ nhân trong đầu liền tất cả đều là như vậy ý niệm. Theo lý mà nói, bá tánh chung, dân phong thuần pháp có trì nhanh nhẹn dũng mảnh dã man cũng có trì chính là tập trung một mảnh dã man đồ đệ, lại là hiếm thấy. Nay lại nói tiếp lại là lời nói dài quá, trường lời nói đoàn nói, chính là năm đó chiến thần còn không phải chiến thần thời điểm, cũng không phải công vô bất khắc chiến vô bất thắng thường thắng đại tướng quân hắn cũng đánh quá bại trận mà tây quan thực bất hạnh đó là hắn bại trận một cái địa điểm kia một năm núi sông lục giang sơn nhiễm huyết tây lương một bại tây quan trong thành vạn danh ba tánh, đó là đều thành người khác thiết kỵ dưới đao hạ vong hồn đơn giản là lúc đó còn không phải chiến thần triển ngạo thiên nói có ta triển ngạo thiên ở tây quan ba tánh cần gì xa rời quê hương vì thế tây quan các ba tánh tin phục xa rời quê hương trôi dạt khắp nơi Ai nguyện? Thả có triển ngạo thiên này một hứa hẹn, Tây Quan Ba Tánh liền càng không nghĩ đi rồi. Nhưng mà, bọn họ không đi hậu quả, lại là bởi vì Tây Lương này một bại, mà tăng mệnh. Trước khi chết, Tây Quan Ba Tánh là mang theo hận đến, bọn họ không hận diệt gia viên cường đạo, cũng không hận thế đạo này, lại là hận cho bọn họ hy vọng, rồi lại sinh sôi hủy hoại này phân hy vọng triển ngạo thiên. Bọn họ đối chính mình nhi tử nữ nhi nói, triển ngạo thiên là cái vô sỉ tiểu nhân. Tây lương tướng sĩ đều là nhát gan bọn chốt nhát, bọn họ nhất định phải nhớ kỹ hôm nay, hảo hảo mà tồn tại, mở to hai mắt xem này đó cho bọn họ hy vọng rồi lại bóp chết hy vọng Tây quan tướng sĩ là chết như thế nào. Thưa tướng đại nhân hoài hỷ, nay một bại, là triển ngạo thiên duy nhất một bại. Nay một bại, cũng là Tây quan bá tánh vô cùng thống hận, vĩnh viễn cũng sẽ không quên một bại. Nay một bại, triển nạo thiên cùng Tây quan tướng sĩ đối Tây quan bá tánh hổ thẹn chờ núi sông sơ bình thế cục ổn định lúc sau năm xưa ở tây quan bại các tướng sĩ đó là về tới nơi này ở chỗ này bọn họ cảm thụ không đến anh hùng áo gấm về làng vinh quang có chỉ là tây quan cận tồn 50 dư bá cánh lục mạng khinh bị cùng trào phúng lão phụ nhân một đôi mắt lập lòe tính kê quan mang đỉnh đầu lại là chợt nhiều một bóng ma ngẩng đầu đối thượng một trương âm vụ cực kỳ mặt triển phong mấy dục đem tuy có người bầm thây vạn đoạn ánh mắt đeo mọi người im như ve sầu mùa đông. Cho các ngươi đi ra ngoài có thể, các ngươi nhớ kỹ, các ngươi mệnh là tây quan các tướng sĩ cứu trở về tới, ưu khuyết điểm tương để, các ngươi cũng nên thú liễm. Nữ khí tăng thêm, mọi người cúi đầu tránh đi hắn giờ phút này trào phúng đôi mắt. Bọn họ là tây quan binh, bảo vệ quốc gia vốn chính là thuộc buồn phận việc. Một cái không cam lòng yếu thế thanh âm vang lên. Triển Mục Phong đông nhiên nở nụ cười. A nhị, động thủ ngươi muốn làm gì? Người nói chuyện vẻ mặt kinh hoàng, chưa có chi giác, đầu đó là bị một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm chém xuống. Khe nuôi chết giống nhau yên lặng, mùi máu tươi bị phong tảng ra, thực mau đó là nghe không đến vị, nhưng mà trên mặt đất mở ra tảng lớn vết máu, lại là gọi người luân phiên buồn nôn. Ai đều không có nghĩ đến, này nam nhân nói ra tay liền ra tay. Triển mục phong đương nhiên không phải nhân từ nương tay người. Húng chi? Này trong đó còn liên lụy đến cùng phụ thân có quan hệ ân oán, Hắn không biết phụ thân là hoài thế nào tâm tình thừa nhận những người này chỉ trích Ở hắn xem ra, chiến tranh, đó là có thua có thắng, có chết có thương tích Này đó đã chịu các phụ thân bảo hộ Tây quân người Ở các phụ thân thua thời điểm, nên oán hận hẳn là tiến công địch nhân Còn có bọn họ mềm yếu tay chân Không muốn chết, nên liều chết một bác Triền Mục Phong không biết Những cái đó bị phụ thân kiệt lực bảo hộ tây con người, ở trước khi chết là như thế nào có thể nói ra như vậy ác độc mà nhẫn tâm nói tới. Hắn chỉ biết, giờ phút này chính mình thực phẫn nộ. Phẫn nộ hắn, làm đại khái nếu phụ thân còn ở trên đời này, nhất định sẽ mang chết chuyện của hắn tới. Nhưng mặc dù là phụ thân ở trên đời này, hắn như cũ sẽ như thế. Đề ý người đó là hắn nghịch lân, ai nếu chửi tới, hắn tất chứng chi cung triển một phong đạt thành hiệp nghị Tây Quan Ba Tánh, thực mau đó là bị mang theo ra tới. Cùng lúc đó, một phong 800 dặm kịch liệt công văn, cũng từ Tây Quan xuất phát. Hoàng thượng, Tây Quan thế nhưng là không thành. Sao có thể? Thời gian trở lại hiện tại, Kim Loan Điện Thượng, Tây Quan 800 dặm kịch liệt công văn, vừa mới đưa đến thác dực trên tay. trương phái người ngẩn ngơ một lát, theo bản năng phản bác nói. Thác dực cái chán nhăn thành có thể kẹp chết môi bộ dáng Trương Thái Sư trong lòng thầm kêu không tốt, ngay sau đó, quả thật là thấy thiên tử tức giận. Ngươi là ở nghi ngờ chấm thức người không rõ. Thác dực rơ rơ lên cảm, lạnh lùng nói. Vì củng cố chính mình thống trị, thác dực thuộc hạ người đều là hắn chọn lửa kỹ càng, không còn nhị tâm mới dám đặt ở quan trọng vị trí. Giờ phút này trương phái người như vậy nói, liền dường như thật mạnh ở trên mặt hắn đánh vang rội một cái bàn tay. Thiên hạ đều biết, Tây Lương mỗi cái biên tái truyền lại công văn. Đều là hoàng đế tâm phúc Nói chuyện trương phái người Thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất Cái chán mồ hôi như mưa hạ Lúc này mới hậu chi hậu giác Dung rảy tiếng nói xin tha nói Vì thần điện thượng nói lỡ Còn thỉnh hoàng thượng trách phạt Người ở trong trước mặt còn như thế Có thể nghĩ ở ba tánh trước mặt lại Là như thế nào bộ dáng Từ hôm nay Chấm liền trừ bỏ trên người của người quan bảo Biếm vì thứ dân Cuộc đời này vĩnh không nhập sĩ Hoàng thượng Hoàng thượng Xin tha nói còn không kịp nói, người này đó là bị hai cái khổng võ hữu lực binh lính cấp kéo ra kim loan điện. Thác Dực nhìn quét mọi người, nói: Các khanh có gì dị nghị không? Hoàng thượng anh minh, Tô Cẩm cùng mọi người đồng loạt thấp đầu, khóe môi gợi lên một mặt chào phúng độ cung. Chưa phải người nói chuyện thật đúng là sẽ không tìm thời cơ, nếu là thay đổi địa điểm cùng thời gian, lời này sợ sẽ là thâm đến thác Dực chi tâm. Ở truyền phong không hề giả ngây giả dại kia một khắc. Hắn trong lòng chỉ sợ đã sớm là hận không thể làm xú triển một phong thanh danh, nhân tiện liên lụy phụ thân hắn triển nạo thiên, hảo hình thành cường đại dư luận áp lực, đem thế nhân đối với chiến thần kính ngưỡng cùng đối với chiến thần chi tử chờ mong, biến thành đồng tình hảo cam ghét. Chỉ tiếc, hắn quá sẽ không chọn nói chuyện thời cơ. Kim Luân điện thượng một mảnh trầm mặc. Thác dực đem ánh mắt rời về phía Trương Thái Sư, hai người bí mật trao đổi tự cho là kín đáo cấu kết với nhau làm việc xấu ánh mắt. Lại là bị tô cầm đâm vừa vặn. Thật lâu sau trầm mặt sau, Trương Thái Sư đã mở miệng. Hoàng thượng, nhân tâm dễ biến. Phía dưới người được chỗ tốt, lựa trên gạt dưới cũng là có. Tây quan chính là không thành tin tức, trước đây chưa từng nghe thấy, vi thần cho rằng quá mức kỳ quặc. Thác dược sắc mặt trầm xuống, Thái Sư nói có lý. Nói chuyện âm lượng rõ ràng mang theo vài phần người khác không dễ phát hiện sung sướng. Nhưng tô cầm là ai? Sư tử vi biểu tình đại sư nàng, đối với người mặt bộ rất nhỏ biến hóa, nhất lại rõ ràng bất quá. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền đó là. Nếu là kế dụ địch, đương nhiên sẽ không để lộ tiếng gió, mặc dù là người một nhà, cũng đến hảo hảo mà bảo mật Trương Thái Sư cười tủng tỉm nhìn về phía tô cầm, nhưng hắn trong lòng lại là một chút đều cười không đứng dậy, cái này tô cầm hôm nay thật đúng là phá lệ khó chơi. Mặc dù là kế dụ địch, Tây quan bất quá nửa trăm ba thánh, trật thành không thành, không người cư trú, bác thương nhân chẳng lẽ liền sẽ không sinh ra nghi ngờ. Người đương bác thương nhân là ăn chay. Một chút thám thính tin tức bản lĩnh đều không có. Trương Thái Sư ý vị thâm trường nhìn tô cầm, tiểu tử, cùng ta đấu, ngươi còn phải lại quá mười mấy năm. Ha ha, binh bất thiếm trá, nói vậy Trương Thái Sư cũng là nghe nói qua. Năm xưa có hàng tín tăng giảm nổi sát số tới mê hoặc tần người đem tần người đánh thất bại thằng hại hôm nay ta tây lương người tự nhiên cũng có thể đủ nhất cử đem dám can đảm đến xâm chiếm bắc thương nhân tất cả bác. tô tướng nói rất đúng tô phái mọi người sôi nổi trầm trồ khen ngợi trương thái sư làm ra vẻ mặt bội phục bộ dáng nói tiếp ta tây lương tướng sĩ có hoàng thượng phúc trạch phù hộ tự nhiên là anh minh dũng mãnh chỉ là hắn bỗng nhiên quỷ dị cười nhìn về phía tô cẩm tô tướng đối tây quan trong quân việc như thế nào như thế quen thuộc Chân ngòi, tô cầm những mày, không vội không hoảng hốt nói, Trương Thái Sư có điều không biết, trước đây Hoàng thượng làm vi thần mang theo Thượng tướng quân tìm kiếm hỏi thăm cao nhân, Thượng tướng quân khi hảo khi không tốt, nói rất nhiều trong quân sự tình, ta tuy rằng là văn nhân xuất thân, đối quân sự không quá hiểu biết, nhưng chưa thấy qua heo chạy, cũng ăn qua thịt heo, hoặc nhiều hoặc ít đó là nhớ kỹ một ít. Trương Thái Sư ánh mắt thâm trầm, hai người ánh mắt ở trong không khí kịch liệt va chạm, Nói như vậy, Tô tướng đối Tây quan trong quân việc cũng không hiểu biết, ta đây tạm thời vừa hỏi, ngươi như thế nào biết được đây là Tây quan tướng sĩ định giao mưu kế? Hay là chỉ là chính mình tại đây lung tung suy đoán? Trương Thái Sư, trước mặt Hoàng thượng, còn thỉnh ngươi chú ý tìm từ. Hoàng thượng Trương Thái Sư hướng tới thác dược chắp tay, Tô tướng giờ phút này tầm tình vi thần có thể thể hội, kẻ cắp hành trộm bị bắt lấy, đều là sẽ biện giải một phen. Trương Thái Sư binh bộ thượng thư chu đại nhân hét lớn một tiếng thanh âm quá mức đột nhiên làm cho mọi người đồng thời một trận run run chu đại nhân tô cầm cho chu đại nhân một cái chấn an ánh mắt nhìn về phía khỏe mắt đuôi lông mày hơi hơi thượng chọn trương thái sư nói thái sư đại nhân có một chút nói đúng tây quan trong quân việc ta cũng không biết được tây quan bố cục đích xác đều là ta suy đoán bất quá lại không phải lung tung suy đoán ta là có chứng cứ nga Hoàng thượng trong tay công văn, đó là thứ nhất. Dạ như Tây Quan không phải một tòa không thành, bác thương nhân vào thành, lỗ Tây Quan thành ba cánh, nhất định sẽ giam giữ lên, lấy này kiểm chế ta Tây Quan tướng sĩ. Thứ nhất, bác thương nhân thiếu, tuy vũ khí hoàn mỹ, nhưng hai nước nếu là đánh lên tới, hai bên giao chiến, bên ta mấy vạn đại tướng quân, chiếm hữu tuyệt đối ưu thế, chỉ là thắng lên hội phí chút công phu thôi. Có ta Tây Quan bá cánh nơi tay. Bắc thương nhân liền nhiều một phần lợi thế, rốt cuộc, Hoàng thượng là một vị yêu dân như con hảo Hoàng thượng, Tây lương con dân ở Bắc thương nhân trong tay, Hoàng thượng như thế nào có thể không tâm ưu? như thế nào có thể không hạ lệnh kêu Tây quan tướng sĩ cần phải muốn cứu ra Tây quan ba cánh Tô cầm ánh mắt nhìn về phía cao cao trên long ý thác dược. Thác dược sắc mặt thâm trầm, thật mạnh gật đầu, dùng vô cùng kiên định tiếng nói nói, chấm con dân gặp nạ, tự nhiên muốn cứu ra bọn họ. Hoàng thượng là thiên cổ danh quân, các ba tánh đều xem ở trong mắt tô cầm con con thân mình, mà bác thương nhân đê tiện cũng ở chỗ này, lợi dụng hoàng thượng yêu dân như con trì tâm, kéo dài thời cơ. Trên chiến trường, tình hình chiến tranh thay đổi trong nháy mắt, giờ khác này cùng ngay sau đó, là hai loại hoàn toàn bất đồng kết cục. Kéo tắt muộn, muộn tắt biến. Chính là hoàng thượng ngày xem, từ bác thương nhân chiếm lĩnh Tây Quan Thành, đến bị thượng tướng quân đám người tù binh, tổng cộng dùng mấy ngày. 5 ngày, bác thương đại soái cùng với hắn dẫn dắt binh lính bị bắt giữ lúc sau, bác thương nhị hoàng tử cùng dư lại binh lực bị trảo, lại dùng mấy ngày. Tô Cầm hỏi tiếp, thác dực sắc mặt trở nên khó coi lên, hắn đã đoán được Tô Cầm muốn làm gì, cơ hồ là mang theo tức giận nói, một ngày. Hoàng thượng anh minh, Tô Cầm lớn tiếng nói, thác dực một ngụm hờn dỗi đổ ở ngực, cả người đều không tốt, bởi vậy có thể thấy được. Nếu là Tây Quan không phải một tòa không thành, bác thương nhân phát hùng, không có đem Tây Quan bá cánh bắt lấy làm con tin, Thượng tướng quân đám người như thế nào có thể tại như vậy đoạn thời gian nội liền đưa bọn họ cấp thu thập. Lại đi phía trước đẩy, Tây Quan như thế nào sẽ là không thành? Chư vị đại thần đều là người thông minh, nói vậy giờ phút này đều minh bạch. Thì ra là thế. Thật sự là hảo mưu kế a Tô Phái Trung, một người nhịn không được hương phấn mà tán tưởng nói. Đổi lấy trương phái người xem thường, cùng với thác dược càng thêm khó coi sắc mặt. Này đó tô cầm cũng sẽ không để ý, nàng để ý, thác dực còn không có nói đi. Hoàng thượng, nói như thế tới, Tây quan tướng sĩ dùng kế thiết hạ bấy dập, dù bác thương nhân thượng cầu, giải quyết một cái tai họa, không những mô quá, còn có công đâu. Nếu bằng không, chờ đến bác thương cùng hắn liên minh quốc tế hợp, chúng ta tây lương mặc dù là quốc phu dân cường. Cũng khó tránh khỏi xe đã chịu ảnh hưởng. Trương phái mọi người trừng lớn đôi mắt, một đám ở trong lòng đầu mắng, vô sỉ, vô sỉ, hảo sinh vô sỉ. Thiên hạ ai không biết, Tây quan tướng sĩ là lộ mạng ngốc nghết làm trái với quân kỷ, tự mình rời đi Tây quan thành. Đến nàng nơi này khen ngược, tội lỗi đã không có, ngược lại là thành có Dũng có mưu, ân với xã Tắc Giang Sơn. Hảo một trương răng nhanh khéo mồm kéo miệng. Tô tướng nói có lý. Tây quan tướng sĩ khổ tâm kinh doanh, vì sa tắc, khi sinh không nhỏ, có công lớn. Nhưng mà, quốc có quốc pháp, ra có gia quy, bọn họ rốt cuộc là trái với quân kỷ, chậm nếu là không tăng thêm xử trí, sau này có người nói theo, toàn bộ Tây lương đại quân chẳng phải là rối loạn bộ. Hoàng thượng Thánh Minh Trưng phái mọi người cùng kêu lên đáp. Tô phái mọi người như mày, liền biết này bang nhân sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu. Hoàng thượng kia liền ưu khuyết điểm tương để đi, chu đại nhân bước ra khỏi hàng, mở miệng nói, hư, trái với quân kỷ là tội lớn, như thế nào có thể ưu khuyết điểm tương để? nói như thế nào cũng đến đánh cái 40 quân quân côn, mới có thể răn đe cảnh cáo. so với diệt địch chi công, tiêu tây lương ba thánh sau này lại vô hậu hoạn, trái với quân kỷ lại như thế nào là tội lớn? hay là theo ý của ngươi, tây lương ba thánh mệnh, còn chưa kịp quân kỷ trọng, ngươi? chứ phái người ta nói không ra lời nói tới, đành phải vẻ mặt phẫn nội nhìn tô phái người dương mắt nhìn. Này giúp chết to nho, liền biết lấy Hoàng thượng nói tới đổ bọn họ, thời thời khắc khắc đảo cái hố cho bọn hắn nhảy, khi bọn hắn là ngốc từ đâu. Ừ, bọn họ mới sẽ không mắc như. Hoàng thượng nói, dân vị quý, quân vị nhẹ, xã tác thư trì, tây lương bá tánh mệnh, tự nhiên là trọng như thiên kim. Nếu là trọng như thiên kim, vậy các ngươi nói, Tây quan tướng sĩ có phải hay không công lớn hơn quá? Là. Trương phái người nghiến răng nghiến lợi. Tô phái người cười sáng như đào hoa, đồng thời nhìn về phía thắc Dực, trong ánh mắt tràn ngập hoàng thượng, ngươi xem Trương phái này giúp chán ghét quỷ đều là Tây quan các tướng sĩ công lớn hơn qua, ngài liền mau cho bọn hắn ban thưởng a. Phất chú ý, nhất ý cô hành, vậy phải bị nói không sáng suốt, không khai sáng. Thác Dực mặt vô biểu tình nói, Tây quan tướng sĩ có công, Chấm thưởng mỗi người mười kim, còn lại có sông ra biểu hiện lại cái khác phong thưởng. Nhưng mà, bọn họ tự tiện ly doanh, rốt cuộc là không tốt, chấm liền phạt bọn họ mỗi người nhiều thú biên 5 năm niên hạn, mới có thể về nhà. Chúng đại thần đồng thời quỳ trên mặt đất, hô to, hoàng thượng anh Minh. Bài triều, thác dực đứng lên, đi nhanh ra kim loan điện. Tô cầm biết hắn vì cái gì đi được như vậy cấp. Tưởng quang minh chính đại làm sự không có làm thành. Mặc cho ai đều sẽ không cao hứng. Ai kêu hắn rõ ràng dối tra khẩn, lại còn luôn muốn biểu hiện cái gì yêu dân như con, trọng tình trọng nghĩa đâu. Hắn như thế dốc sức xây dựng hảo hình tượng, tô cầm lại như thế nào sẽ không thành toàn hắn đâu. Hoàng thượng, ngài hảo hình tượng về sau liền từ ta bao. Thỏa thỏa cho ngài chế tạo một cái yêu dân như con, thiên thu chuyển tái hảo hình tượng. Không cần quá cảm kích ta nga. Chờ hoàng thượng đi nhìn không tới bóng dáng. Chúng đại thần lúc này mới chậm rãi từ Kim Loan Điện đi ra. Vẫn là Trương phái, Tô phái, cùng với không thuộc về bất luận cái gì trận doanh võ tướng, ba phái độc lập, từng người chiếm cứ một cái ly cung chủ nói. Hầu đại nhân cùng Lương đại nhân ở điện thượng nghẹn một bụng khí, lập tức liên hợp đồng dạng nghẹn khuất những người khác, khí hầm hầm đem Tô Cẩm đám người cấp vây quanh lên. Các ngươi muốn làm gì? Tô phái một đám khẩn trương mà phẫn nộ nói. Đồng thời đem Tô Cầm cùng Chu Đại Nhân cấp hộ ở trung tâm. Các ngươi hạt khẩn trương cái gì đâu. Hoàng cung trọng địa, Kim Loan điện trước, Hầu Đại Nhân cùng Lương Đại Nhân, lại như thế nào sẽ động thủ. Còn không mau tránh ra, đừng e ngại chúng ta đồng chí giao lưu cảm tình. Là, Tô Tướng. Tô phái mọi người tản ra, nhìn Tô Cầm chậm rãi đi đến trương phái đám người trước người, trên mặt khẩn trương chi sắc vẫn chưa giảm đi nhiều ít. Tô Tướng. Hầu Đại Nhân. Lương đại nhân, hai bên chắp tay, trên mặt đều là mang theo tươi cười. Tô tướng không hổ là xảo lưới như hoàng A, ta chờ bội phục bội phục. Tô cầm tươi cười càng sâu, là hầu đại nhân khiêm lượng, ngài trầm mặc là kim, thật sự là rộng lượng, tô mối nhất định sẽ hảo hảo học tập. Hầu đại nhân trên mặt tươi cười cứng lại. Hắn hận nhất chính là mặt sau bị đổ một câu đều nói không nên lời. Hừ, chúng ta đi. Biết cùng này đàn toan nho nói chuyện bất quá là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hầu đại nhân ném xuống một câu hừ lạnh, mang theo người nổi giận đùng đùng đi rồi. Tô Cầm quay đầu lại, đối với nén cười Tô phái mọi người thấp giọng dặn dò nói: "Mấy ngày nay không cần ra cửa, nếu là ra cửa, cũng không cần bản thân đơn độc đi." Mọi người thu cười, vẻ mặt trịnh trọng: "Là, đại nhân, chúng ta nhớ kỹ." Trương phái người nhưng không có hảo phong độ, Kim Loan điện thượng mất mặt mũi. Nhất định muốn ở bên ngoài dùng nắm tay cùng lạn chiêu tìm về đi. Thác dực về tới ngự thư phòng, đem tất cả mọi người đuổi đi ra ngoài, một người sinh thật lưu khí, nửa ngày mới ngừng, hạ phong thưởng chiếu thư, làm phúc công công lánh đưa đến Tây Quan. Chân trước phúc công công mới vừa đi, thác dực sau lưng đó là tìm tới giúp đỡ. Chỉ là, này giúp đỡ tính tình lại là không nhỏ. Không thấy, thác dực trong ánh mắt nhảy lên vẫn nổ ngọn lửa, bên trong nóng cháy độ ấm. Làm quy trên mặt đất ngọc bài thị vệ đầu lĩnh không chút nghi ngờ, toàn bộ ngự thư phòng sẽ bởi vậy mà thiều không có. Đúng vậy, Hoàng thượng, kên kên cung thủ hạ nói, bọn họ cung chủ bế quan tu luyện, không để ý tới ngoại sự. Bang! Một con lưu ly giấy chấn vỡ thành mặt mạt triệu tập đồng, bạc, kim, tam bài thị vệ, nếu là triển một phong tồn tại hồi kinh, bọn họ cũng không cần hầu hạ chớm Ngọc bài thủ lĩnh thân mình phát lệnh, trầm giọng nói. Là, hoàng thượng, có thác dực treo cổ lệ, đồng, bạc, kim tam bài thị vệ đều bận rộn lên, cùng lúc đó, phúc công công dẫn theo chiếu thư, trải qua 10 ngày nghỉ trưa không miên lên đường, cũng rốt cuộc là tới rồi Tây Quan. phùng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Tây Quan tướng sĩ trên dưới một lòng, thắng vì đánh bất ngờ, khắc địch có công, chấm ban mỗi người mười kim, lấy kỳ ngợi khen, phong cắt đại trụ vì Tây Quan tả đem. Mặt khác, Tây Quan tướng sĩ cái lời quân lệnh trước đây, tuy khắc địch có công, nhiên quá đó là quá, không tương chết yêu, chấm mệnh mỗi người thêm vào thú biên 5 năm thời hạn, mới vừa rồi về nhà, khâm thử. Mắt tướng, tại chủ Long Ân, nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tây Quan chúng tướng sĩ đồng thời quỳ trên mặt đất, như sư tử rít gào giống nhau thanh âm, Tiêu Kinh Thành tới Phúc Công công đám người thân mình run lên ba cái. Không hổ là Kiêu Dũng thiện chiến Tây Quan tướng sĩ, này khí thế thật thật là gọi người sợ hãi. Gặp qua thượng tướng quân, Phúc công công cuốn lên thánh chỉ, đem này giao cho Triển Mục Phong, ngay sau đó hành lễ nói: "Ân." Triển Mục Phong không nóng không lạnh đáp, đứng ở sau đó a đại tiến lên một bước, tiếp nhận minh hoàng chiếu thư, lại cùng kính lui xuống. Các ngươi đều đem hoàng thượng ban thưởng phân cho các vị dũng sĩ Phúc công công đối phía sau nâng cái dương thị vậy nói, căng ra đầu nhìn Triển Mục Phong mặt lạnh, "Thượng tướng quân, Có không cấp nô tải một chén nước uống. Công công đi theo ta đi. đa tạ thượng tướng quân. Hai người một trước một sau đi vào lều lớn nội. Phúc công công bên cạnh đi theo hai cái tiểu thái giám cũng tưởng đi vào. Lại là bị a đại cùng a nhị cấp ngăn lại. Hai cái tiểu thái giám cũng không dám sớm, Đành phải ở màn bên ngoài đứng. Không thể tưởng được hoàng thượng trả lại cho chúng ta ban thưởng. Là đâu, là đâu, ta còn tưởng rằng, chúng ta tự tiện rời đi. Nhất định là muốn đã chịu trách phạt. Ừ, lại có tiếp theo, ta cũng sẽ không hối hận. Hoàng thượng không phạt chúng ta, còn thưởng chúng ta, nhất định là có thượng tướng quân ở trong đó chu toàn. Hiện giờ Quảng uy tướng quân thủ cũng coi như là báo, từ nay về sau, ta này mệnh chính là thượng tướng quân. Ta cũng là. Còn có ta. Tây quan doanh địa ngoại mọi người nhỏ rộng đàm luận, trên mặt khó nén phân chấn kích động chi sắc. Cùng này tương tự. Triển Mục Phong trong trướng Phúc Công Công, cũng là vẻ mặt kích động. Thương quân, lão nô cuối cùng là mong đến ngày này. Phúc Công Công quỳ trên mặt đất, vui mừng khóc lóc nói. Phúc Công Công khổ hồi lâu mới ngừng nước mắt, ngẩng đầu khẩn trương nhìn về phía Triển Mục Phong, lại thấy hắn vẻ mặt lãnh đạo, sắc mặt bình thường dường như nhìn một cái lại bình thường bất quá người. Phúc Công Công trong lòng có chút chua sót. Nguyên bản, hắn nên là bồi tướng quân cùng nhau lớn lên, ai ngờ, thế sự vô thường. Có một số việc ở hắn còn không kịp phản ứng thời điểm đó là lạng yên đã xảy ra. kia một năm mùa đông, thời tiết cực lạnh, Mà phúc công công tâm, lại là so này rét lạnh thời tiết còn mạnh hơn thượng gấp trăm lần thậm chí ngàn lần. Lúc ấy, phúc công công vẫn là phúc công công, hắn có một cái lơ lỏng bình thường, ngụ ý bình an tên, triển phúc toàn. Ra, đánh xong trận này trượng, thiên hạ liền định ra đi. Triển phúc toàn nắm mã. Ngửa đầu chăm chú nhìn lập tức khuôn mặt tuấn lãng nam tử, trong lòng khó nén hương phấn. Là, ta cũng tới rồi cởi giáp về quê lúc. Triển phúc toàn kinh ngạc há to miệng, ra, ngài kể công đến vĩ, vì triều đình lập hạ hiển hách chiến công, triều đình yên ổn, ngài sao muốn cởi giáp về quê. Triển nạo thiên nhìn nơi xa thanh sơn, bên môi tràn ra một nụ cười. nay tôi cười, kêu triển phúc toàn lâm vào lâu dài ngốc lang trung. Làm triển nạo thiên bên người gã sai vặt. Cùng với theo hắn ước chừng có năm người, triển phúc toàn quen thuộc triển nạo thiên mỗi một cái biểu tình. Nhưng mà, hắn lại là chưa bao giờ gặp qua triển nạo thiên như vậy cười. Liên dương như rơi xuống tuyết lánh giả trời đông giá rét, nhìn một cái phun nhụy nở rộ hừng mai. Chờ tới rồi kia một ngày, ta sẽ trước cho ngươi an bài một cái hảo nơi đi, ngươi theo ta nhiều năm như vậy. Triển phúc toàn còn ở Hà Tư, đó là nghe được bền thai thanh âm như thế nói. Ra, Ta chính là cả đời muốn đi theo người, người đi đâu nhi, ta đi chỗ nào. Hắn lớn tiếng rít gào lên. Chờ giống xong rồi, hắn mới kinh ngạc phát hiện chính mình làm cỡ nào đại nghịch bất đạo sự tình. Hắn thế nhưng giống lên ra. Không cần chiếu gương, triển phúc toàn lúc này cũng có thể biết, dáng đỏ nhất định là bỏ đầy hắn cả khuôn mặt. Cũng hảo. Nghe được triển ngạo thiên trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, triển phúc toàn lo lắng khẩn trương tâm, lúc này mới thả lại trong bụng. Bởi vì Lương Thảo còn chưa đưa tới, thả trong quân còn có rất nhiều công việc yêu cầu thương nghị, hợp với vài thiên, bọn họ đều không có trượng đánh. Triển Phúc toàn ban ngày đi theo các tướng sĩ cùng nhau luyện tập, buổi tối liền bắt đầu thu thập đồ vật. Nói là thu thập đồ vật, kỳ thật thật thu thập lên, Triển Phúc toàn phát hiện nhưng thật ra không có gì hảo thu thập. Ra đồ vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một thanh trường kiếm, hai buồn binh thư, tam kiện tắm rửa siêm y liề, trừ cái này ra. Lại vô mà khác, triển phúc toàn sâu kín thở dài, bắt đầu phát sầu ra cởi giáp về quê lúc sau sinh kế nên như thế nào? Chính mình có phải hay không nên hiện tại đi học điểm đồ vật mới hảo? Tổng không thể mọi chuyện đều làm ra suất lượt đi. Chính là thức mau, triển phúc toàn sở hưu hưu sầu đều hóa thành bọt nước bị đinh. trọng sinh chi vô song thôn cô. Triển lạo thiên bỗng nhiên bị bệnh. Hán bệnh rất là không tốt, nghe quân y nói là bệnh dịch, một cái không tốt. Chỉ sợ cũng sẽ. Triển phúc toàn biết tin tức thời điểm, cả người đều phải điên rồi. Người là người nào? Đại tướng quân màn cũng là người có thể xông vào. Chẳng lẽ là địch quốc gian tế? Triển phúc toàn liều mạng mà hướng ra màn sấm, lại là bị tương giao đao kiếm cấp chắn bên ngoài. Đao kiếm lóe lạnh băng đến xương xương lạnh, hai cái canh giữ ở chướng ngoại thị vệ lạnh lùng trừng mắt hắn. Ta là đại tướng quân gã sai vặt, ta muốn gặp đại tướng quân. Nhất phải nói bậy. Ngươi nếu là đại tướng quân gã sai vặt, chúng ta như thế nào sẽ chưa từng gặp qua? Ta! Triển phúc toàn đông nhiên nhớ lại tới, lần này hắn tiến đến trong quân, là bí mật thấy triển nạo thiên, trong quân mọi người thượng không hiểu được thân phận của hắn. Không thể đủ, không thể đủ bại lộ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ thật là địch quốc gian thế? Đại tướng quân chết kỳ quạc, ngươi cũng tới kỳ quạc, chúng ta mau đem hắn cấp bắt lấy, đi gặp cánh vương. Hai cái binh lính nắm lên triển phúc toàn cánh tay, ra hắn hướng một cái khác phương hướng đi. Ngươi đi đâu nhi? Ta đều tìm ngươi đã nửa ngày. Các tướng sĩ đều chờ ăn cơm, ngươi dám lười biếng, xem ta đợi chút như thế nào thu thập ngươi. Một cái hung thần ác sát trung niên nam tử, trong tay đầu dưỡng một cái vá sát to, nổi giận đùng đùng đi tới. Đối hai cái binh lính bồi cười giải thích nói, hai vị tướng quân, hắn không phải cái gì gian tế, là ta ngọn lửa doanh tiểu binh. Chúng ta ngọn lửa doanh khoảng thời gian trước có người bỏ mình, vừa lúc thiếu người, đó là chiêu thân. Tiểu tử này mới đến quân doanh không bao lâu, đối bên này tình huống cũng không quen thuộc, còn có cái ái lười biếng tật xấu. Này không, ta vừa lơ đãng, hắn liền không có bóng dáng, làm hại ta tìm cả buổi. Nguyên lai là ngọn lửa doanh người. Không nói sớm. Một sĩ binh sắc mặt xú xú nói, vông ra năm triển phúc toàn cổ tay, đem hắn cấp đẩy đến bên kia. từ từ. Ngươi vừa rồi không phải nói chính mình là đại tướng quân gã sai vặt. Một cái khắc binh lính vẻ mặt âm bụ hỏi. Triển Phúc toàn đang muốn nói chuyện, lại là bị trung niên nam tử cấp đoạt trước. Hai vị tướng quân, đại tướng quân kiêu dũng vô địch, chúng ta quân doanh cái nào không kính nể khẩn, muốn thấy thượng hắn một mặt hắn hung hăng mà hồ Triển Phúc toàn một cái tác, vắng, ngươi cái nhại danh, nói như vậy cũng là tùy tiện có thể nói, cũng không chiếu chiếu gương xem chính mình là cái gì hùng dạng. Đại tướng quân sẽ làm ngươi người như vậy đường gã sai vặt. Triển phúc toàn buông xuống đầu, không dám làm chính mình phẫn nộ đôi mắt bại lộ trước mặt người khác. Bên kia, trung niên nam tử còn ở tiếp tục. Hai vị tướng quân, canh giờ cũng không còn sớm, lại qua một lát liền phải đến ăn cơm thời gian. Các ngươi xem. Các ngươi ngọn lửa doanh lại như thế nào nhận người. Như vậy không đúng mực cũng dám tìm được quân doanh tới. Thật là ăn gan hùn mật gấu. Hai vị tướng quân. Này không phải binh hoang mã loạn, bá cánh đi đi, chạy chạy, chết chết, trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không thấy người tốt mới đến. Ta thấy hắn lớn lên da dày thịt béo, là cái khiến táo, có lẽ không như vậy dễ dàng chết trận. Trung niên nam tử liên tục giải thích, sắc mặt lại là trở nên nhẹ nhàng lên. Hừ, này lười biếng tật xấu nhưng đến hảo hảo mà cho hắn sửa đúng, bằng không, hắn không phải chết trận, cũng sẽ bởi vì không tuân thủ quân hứng kỷ thu nhận thai họa. La la là, là, hai vị tướng quân nói chính là, tiểu nhân ghi nhớ trong lòng. Atlantis đệ nhất sủng cơ. Ngươi còn xử tại nơi này làm gì? Còn không mau đi theo ta đi làm việc. Hai vị tướng quân, chúng tiểu nhân liền không gáy rời hai vị làm đứng đắn sự. Trung niên nam tử cho triển phúc toàn một ánh mắt, hai người xoay người đi nhanh rời đi. Từ từ, hai vị tướng quân còn có gì chỉ giáo? Đợi chút cho chúng ta cơm bên trong nhiều chút thịt. Hẳn là hẳn là. Trung niên nam tử bồi cười nói. con có, chúng ta chỉ là thủ vệ tiểu binh, không phải tướng quân, ngươi trước mặt người khác, cũng đừng nói sai rồi. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng triển phúc toàn rõ ràng cảm giác được hai cái tiểu binh thỏa thuê đắc ý biểu tình. Đại tướng quân bệnh, bọn họ lại còn có thể cười được. Triển phúc toàn nắm tay nắm chặt. Chờ hai cái binh lính đi không có bóng dáng, trung niên nam tử lúc này mới dám xoay người. Bắt lấy vẻ mặt phẫn nộ triền phúc toàn, dọc theo đường đi tiểu tâm cẩn thận hướng nơi nào đó đi đến. Hắn tay, triền phúc toàn ngây dại, chờ trung niên nam tử rốt cuộc dừng lại thời điểm, hắn đầu gối một loan, thỉnh thịch đó là quỷ trên mặt đất. Phu nhân. Ư, hai vách mạch dừng, tiểu tâm bị người khác nghe thấy. Mặt vẫn là hung thần ác sát trung niên nam tử, nhưng nói chuyện thanh âm lại là ôn nhu dễ nghe, mười phần mười giọng nữ. Phu nhân, ngài như thế nào tới? Triển phúc toàn đẻ thấp tiếng nói nói. Ngươi đã đến rồi lâu như vậy cũng bất chuyển cái tin, ta chờ không kịp đó là tới, ta nói, ngươi đều nói cho ra sao. Triển phúc toàn thật mạnh gật đầu, nhìn thấy triển nạo thiên kia một buổi tối, hắn đó là đem phu nhân công đạo hoàn hoàn toàn toàn nói cho triển nạo thiên. Ngươi nói cho hắn, như thế nào hắn? Lệ cạch, lệ cạch, lệ cạch. Đại viên đại viên nước mắt rơi trên mặt đất, đùng tiếng vang rất là nhìn thấy ghê người. Triển phúc toàn ngẩng đầu, nhìn thấy bị nước mắt hồ hoa một khuôn mặt, đang từ từ đạm đi trên mặt hóa trang, lộ ra vốn dị khuôn mặt. Phu nhân, triển phúc toàn lại là lo lắng lại là nghi hoặc nhìn nàng. Phu nhân, ngươi muốn ta mang cho ra câu nói kia là có ý tứ gì? Hỏi có ý tứ gì lại có gì sử dụng đâu? Hán Trung Quy vẫn là. A Phúc, ngươi nghĩ cách gần vào da màn, việc cấp bách, là muốn nhìn ra đến tuột cùng thương tới rồi như thế nào nông nỗi? lẻn vào lúc sau, ngươi liền lưu tại gia bên người chiếu cố hắn, một bước cũng không thể rời đi. là, phu nhân, a phúc ghi nhớ, phu nhân, trong quân không phải nữ tử nên lưu nơi, ngài triển phúc toàn rất là lo lắng nói. nữ tử cười cười, ta biết, ngươi đi vội chính mình, không cần vì ta lo lắng, ta đều có đúng mực. ân, đối với nữ tử ôm ôn quyền, triển phúc toàn thực mau rời đi trong gương kính. là đêm, không chăng không sao. Bị tảng lớn tảng lớn mây đen che đậy không trùng, là mặc lam mặc lam đặc sệ chi sắc phản phất là ai đem mực nước đánh nghiêng giống nhau. Một đạo màu đen bóng người bay nhanh xét qua, cùng bóng đêm hòa hợp một đoàn. Chỉ nghe được mơ hồ trung đông tiếng vang, canh giữ ở quân trướng trung quanh một sĩ binh vô thành vô tức ngã xuống, chưa ngã xuống đất trước, bị một đôi tay tiếp được. Triển phúc toàn ma lưu lột binh lính quần áo chính mình mặc vào, rút ra truy thủ, đưa vào binh lính trái tim. Hiện tại cái này thời khắc cũng không phải chú ý nhân từ thời khắc, hắn nếu là nhân từ nương tay, một khi cái này bị gõ hôn mê binh lính tỉnh lại, xui xẻo chính là hắn. Cho đến lúc này, toàn quân tăng mạnh đề phòng, hắn liền càng khó đến ra bên người, nhìn xem ra hiện tại rốt cuộc như thế nào. Dùng cả buổi chiều, triển phúc toàn thăm dò đổi gác thời gian cùng nhân số. Hắn giấu ở chỗ tối, tính toán đổi gác thời gian, lúc ấy, là bọn lính thả lỏng thở dốc thời khắc. Cũng là hắn có thể nhẹ nhàng trà trộn vào đi, lại không bị phát hiện thời khác. Nên các ngươi... Vất vả. ân, các ngươi hảo hảo tuần tra, tiếp theo ban liền có người thầy cho các ngươi. Thừa dịp bọn lính nói chuyện lỗ hổng, triển phúc toàn linh hoạt lóe đi vào, đi theo tân thượng cương binh lính một đạo tuần tra. Như thế nào nhìn ngươi dường như lạ mặt hẳn. Đồng nhiên, triển phúc toàn phía trước một sĩ binh quay đầu lại. Ta là một tướng quân dưới trướng. Triển phúc toàn đẻ thấp tiếng nói, Trấn định nói. Nga, khó trách ta nhìn ngươi lạ mặt đâu. Một tướng quân nghiêm khắc khẩn, thủ hạ binh cũng không dám lười biếng, ăn cơm cũng là cuối cùng, mỗi lần tới, đều chỉ còn lại có đáy nổi. Không cho nói lời nói. Tiểu đội trưởng cảnh cáo nói. Toàn bộ đội ngũ trợ an tĩnh xuống dưới, dọc theo đường đi, trừ bỏ tiếng bước chân, rốt cuộc nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Triển phúc toàn đi theo bọn lính tuần tra doanh địa một vòng cuối cùng bị tiểu đội trưởng sai khiến cùng phía trước cái kia binh lính, một đạo ở ly triển nạo thiên cách đó không xa quân trưởng phụ cận đứng gác. Triển phúc toàn cúi đầu, mắt nhìn thẳng, trong lòng một lần lại một lần tính toán nên như thế nào tiến vào lều lớn nội, rồi lại không làm cho người khác chú ý cùng hoài nghi, lô thai lén lút dựng thẳng lên tới, cẩn thận nghe cách đó không xa hơi không thể nghe thấy thanh âm. Ai ra? ngươi hạ kêu to cái gì đâu? Ta bụng đau. Như thế nào ở ngay lúc này? Chúng ta mới đổi cường, người khác sợ là không muốn thay đổi, ngươi nhanh lên đi. Lươi ngươi chính là cất đáy nhiều. Ai? Như thế nào? Ngươi cũng bụng đau. Ngươi có thể nhận không? Nhìn ngươi sắc mặt, sợ là đau lợi hại. Ta cũng đau. Chúng ta nếu là đều đi rồi, này nhưng không tốt, ta đi kêu hai cái huynh đệ tới thay đổi chúng ta. Lệch cạch lệch cạch chạy chậm thanh càng ngày càng gần xa che hoa chi. Triển Phúc Toàn giấu ở trong tay háo tay chậm rãi nắm chặt. Hai vị huynh đệ, chúng ta không khéo bụng đau, sợ là ăn hỏng rồi đổ vật. Các người hai cái giúp đỡ chúng ta ở đại tướng quân trướng trước nhìn chầm chằm một lát, chúng ta thực mau trở về. Vậy các ngươi đi nhanh về nhanh. Cùng Triển Phúc Toàn một đạo một sĩ binh mau ngư nói. Triển Phúc Toàn khẽ nâng ngẩng đầu lên, vừa lúc làm hai người nhìn thấy hắn nhăn thành một đoàn mày, đứng gác người đều là từ cố định an bài, đột nhiên thay đổi người, sợ là không tốt. Ngươi vẫn là trước tìm quản sự tướng quân báo bị. Bụng đau binh lính đôi mắt thẳng, nhìn chầm chầm triển phúc toàn trên mặt tràn ngập ngươi thế nhưng thấy chết mà không cứu thế nhưng nói ra như vậy nhẫn tâm nói ngươi còn có phải hay không ngươi. Nay không chúng ta bụng cấp lợi hại, đi một bước lộ đều cùng thoát gân đoạn cốt giống nhau, cố nén đến nơi đây thỉnh các ngươi hỗ trợ, đã là cố sức không ít. Chính là triển phúc toàn phun ra nuốt vào nói, giữa mày có một chút buông lỏng. Huynh đệ, các ngươi yên tâm. Đây là chúng ta nhất định sẽ không cùng người khác nói, các ngươi liền giúp chúng ta vội, chờ lần sau gặp nạn, chúng ta cũng tới giúp các ngươi. Hảo đi, bất quá ngươi phải nhớ, không cần cùng người khác nói, bằng không, chúng ta cũng muốn chịu liên lụy. Đứng gác thời gian không ở cương thượng, nếu là bị phát hiện, đây chính là muốn đã chịu quân kỷ xử phạt. Bụng đau hai cái binh lính chờ triển phúc toàn hai người đứng ở nguyên bản nên là bọn họ đứng thẳng vị trí, lúc này mới yên tâm che bụng. Chịu đựng đau hướng nhà xí bên kia chạy. Bóng đêm đặc sệt, dường như không hòa tan được màu đen tương đường. Linh tinh tán lập cây đuốc thiếu đốt, ngọn lửa theo phong nhẹ nhàng lắc lư, minh minh diệt diệt, hoàng đến người đôi mắt có chút đau. Đợi sơ qua, triển phúc toàn lấy ra một viên đã sớm chuẩn bị tốt hòn đá nhỏ, hướng tới màn một ném. Bang! Thanh âm cũng không lớn, lại vừa lúc có thể chuyển tiến triển phúc toàn, còn có triển phúc toàn bên người đứng binh lính lỗ thai. Có thanh âm. Binh lính thần sắc để phòng nói. Ân triển phúc toàn thấp rộng đáp, là từ đại tướng quân màn truyền đến. Ta vào xem. Không được binh lính rỗi tay ngăn lại hắn, không có mệnh lệnh tự tiện xông vào đại tướng quân doanh trướng, chính là cái lời quân lệnh, phải bị trách phạt. Triển phúc toàn trong lòng sát ý chết hồi, nói, đại tướng quân nếu là xảy ra chuyện, người ta cũng đảm đương không được. Này binh lính dây ruổi lên, triển phúc toàn nói được có lý, đích xác. Nếu là đại tướng quân xảy ra chuyện, bọn họ này đó ban đêm đứng gác cũng khó thoát vừa chết. Ngươi yên tâm, ta đi vào thực mau liền ra tới, tuyệt không sẽ làm người phát hiện. Nếu là bị phát hiện, ta chịu trừng phạt là được, tuyệt kế sẽ không liên lụy ngươi. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, binh lính cũng không ở phản bác, ánh mắt nhìn bốn phía, thanh âm lại là nói cho Triển Phúc Toàn, ta giúp ngươi nhìn chằm chằm bên ngoài, ngươi mau vào mau ra. Triển Phúc Toàn số màn bước đi bay nhanh đi vào đi. Đại tướng quân màn rất lớn, triển phúc toàn tiểu tâm tránh đi màn đồ vật, sờ soạn đi rồi một lát, lúc này mới tới rồi trướng. Ra! Mơ hồ nhìn thấy trên giường nằm một người, triển phúc toàn chạy như bay đến mép giường, mở to hai mắt ở màu đen chung phân biệt người nọ mặt mặt thế trọng sinh chi tinh cầu biến đổi lớn. Sắc mặt vàng như nến, hình tiêu mảnh rẻ, hốc mắt ham sâu, tuấn lạng ngũ quan tựa từ từ già đi lào ông. Triển phúc toàn nhìn trầm trầm người nọ, nước mắt khóc như mưa xuống. Ra như thế nào liền thành như vậy bộ dáng. Phúc công công, người trả. Thanh lãnh giọng nam truyền tiến lô thai, phúc công công thân mình sửng sốt, ngốc ngốc nhìn cho chính mình đệ trả lại đây triển một phong. Tướng quân cùng ra thật là rất giống quá giống. Đa tạ tướng quân. Trong nhà rất là an tĩnh, phúc công công nằm chén trả, trong lòng so đo nên như thế nào đối tướng quân nói chuyện. Lại không muốn nghe đến hắn đã mở miệng. Phúc công công, ngươi nói ngươi nhưng xem như mong tới rồi ngày này là ý gì. Ngươi không phải hoàng thượng người sao. Phúc công công bỗng nhiên quỷ đến trên mặt đất. Triển mục phong nhiều như mày, lại không nói lời nào. Tướng quân, lão nô, lão nô vẫn luôn đều không có quên chính mình thân phận. Lão nô, lão nô là tướng quân gia nô A. Phúc công công đem chính mình nguyên bản là triển phúc toàn sau lại lại biến thành phúc công công sự tình một kia không lẩu nói cho hắn? Kia một ngày, ta rốt cuộc là tìm được rồi cơ hội đi vào ra con trướng. Ra như vậy anh Dũng Nam Nhi, cư nhiên vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường, nhìn liền giường như không có sinh khí giống nhau. Triển phúc toàn hoảng sợ, run rẩy vươn ra ngón tay, cảm giác được hắn hơi thở hạ còn có nhiệt khí, trong lòng một trận mừng như điên. Ra còn sống. Đông nhiên, hắn lại khổ sở lên. Trong quân tình hình bệnh dịch đến bây giờ cũng vô pháp khống chế, quân y đi vô dụng, ra giống hiện tại, còn có thể căng được bao lâu đâu. Đại tướng quân thế nào? Nhìn ra tới triển phúc toàn vẻ mặt thất hồn lạc phách bộ dáng binh lính lo lắng hỏi. Đại tướng quân hảo dọa người, cả người bệnh cũng chưa hình người. Binh lính thân mình run lên, triển phúc toàn biết, hắn là sợ hãi. chết trận xa trường cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là, bọn họ mệnh không phải đặt ở trên chiến trường mà là bị nho nhỏ bệnh dịch đoạn đi. Đại tướng quân, đại tướng quân thật là bệnh dịch. Nghe nói, bệnh dịch sẽ lây bệnh. Ngươi đi vào xem qua đại tướng quân, ngươi, ngươi ly ta xa một chút nhi. Binh lính run run rẩy rẩy nói, đồng nhiên rút ra đào, sợ hãi rồi lại hung ác nhìn chằm chằm triển phúc toàn. Ta chỉ là và màn, cũng không có tới gần đại tướng quân mép dường triển phúc toàn khóc tang nói. Làm sao vậy đây là? Một cái khác binh lính thanh âm truyền tiến bảo. Triển phúc toàn nhớ rõ thanh âm này, đúng là mới vừa rồi bụng đau, cầu bọn họ đổi gác hảo đi nhà sĩ tử thần đồng nghiệp Lao Sư A Lao Sư. Đại tướng quân được bệnh dịch, hắn vào đại tướng quân màn. Ba ba ba. Khác hai thanh đao đồng thời ra khỏi vỏ, thẳng chỉ triển phúc toàn hết hầu. Bên này động tĩnh, thực mau khiến cho những người khác chú ý, chỉ chốc lát sau, triển ngạo thiên quân trướng đó là bị người cấp vây quanh. Làm sao vậy đây là? Không hảo hảo đứng gác. Đối huynh đệ rút đao làm gì? Mọi người nghị luận sôi nổi. Ba người lại không giải thích, chỉ là hung ác nhìn chầm chằm triển phúc toàn nhìn. Đại tướng quân sát thật nhiễm bệnh dịch tin tức chỉ là suy đoán, cũng không có nhân chứng thật, lời đồn đãi có thật có giả, người khác nghe xong, cũng sẽ không thật sự tin. Mặt trên gạt đại tướng quân nhiễm bệnh dịch tin tức, này nhất định là mấu chốt cơ mật, nếu là từ bọn họ trong miệng chuyển ra đi, chỉ sợ là chết đã đến nơi. Không có việc gì chính là vướng miệng. Cung triền phúc toàn ở bên nhau binh lính nhanh chóng mở miệng nói. Mọi người khinh bỉ nhìn mấy người, khinh thường phun ra khẩu nước miếng, máng, thí đại điểm sự, cũng đáng đến rút đao gặp nhau. Các ngươi thật đúng là trường bản lĩnh. Người tới, đem bọn họ đều áp đến một tướng quân chứng hạ, chờ đợi một tướng quân xử lý. Đứng gắt phân đội nhỏ đội trưởng, vẻ mặt tâm u nói. Các ngươi là chuyện như thế nào? Một tướng quân hắc mặt nhìn bốn người. Triển phúc toàn lúng ta lung túng mở miệng, tướng quân, đại tướng quân thật là cảm nhiễm bệnh dịch sao. Bá, sắc bén vô cùng đau ra khỏi vỏ, đặt tại triển phúc toàn trên cổ, màu đỏ tươi máu, theo cổ hắn nằm xuống. Mặt khác ba người tâm đều nhắc tới cổ họng. Tướng quân, ta muốn đi đại tướng quân màn chiếu cổ hắn. Triển phúc toàn ngửa đầu nói. Một tướng quân không nói gì, mặt khác ba người cũng đều dùng xem kẻ điên giống nhau ánh mắt nhìn triển phúc toàn con thỉnh tướng quân thành toàn. Triển phúc toàn đầu chạm vào mà, thân mình tuy rằng đánh run run, nói chuyện ngự khí lại là vô cùng kiên định. Ngươi không sợ chết. tiểu nhân sợ. Chỉ là, tiểu nhân càng không muốn đại tướng quân cứ như vậy không có. Triển phúc toàn nghẹn nào nói. Hảo, bản tướng quân liền thành toàn ngươi này phân tâm, từ giờ phút này khởi, ngươi liền đi đại tướng quân trong chướng chiếu cố. Nếu là dám trốn, bản tướng quân liền cắt lấy đầu của ngươi đa tạ tướng quân, các người ba cái nhớ kỹ, hôm nay việc không thể đối ngoại đồn ái, nếu là Tướng quân, chúng ta tối nay cái gì đều không có nhìn đến, cái gì cũng không có nghe được hầm thủ tịch súng vật Đi xuống đi, triển phúc toàn được như ý nguyện tới rồi triển ngạo thiên bên người hầu hạ Quân y ghi hề mỗi ngày chỉ tới hai lần, buổi sáng một lần, buổi chiều một lần, đáp triển ngạo thiên mạch đầu, liên tiếp lắc đầu thở dài Triển phúc toàn hận không thể lập tức đem hắn cấp quăng ra ngoài. Hoài đối quân ý gì thống hận, cùng với đối triển nạo thiên lo lắng, triển phúc toàn hầu hạ vài ngày, đó là đã nhận ra dị thường. Ra tuy rằng sắc mặt nhìn dò người, mạnh đập cũng là khi có khi vô, chính là hơi thở lại là lâu dài hữu lực, một chút cũng không giống nhiễm bệnh dịch người. Một ngày nào đó ban đêm, triển phúc toàn rốt cuộc đã biết đây là vì cái gì? A Phúc, thô cắt vô cùng quen thuộc giọng nam. Đem triển phúc toàn biến thành một cái cứng đờ người gỗ. Ra. Hắn mở to hai mắt nhìn nhìn trên giường mở mắt người nào đó, sợ đó là chính mình nào giác, dùng sức khắp chính mình một phen, xuyên tim đau chuyển đến, hắn mới dám tin tưởng này không phải mộng. Ra. hư, Nói nhỏ chút. Triển phúc toàn lập tức che miệng lại, một chữ cũng không nói. Ta thời gian hữu hạn, người cẩn thận nghe. Trong quân có gian thế. Nhưng ta không biết là ai. Ta thật là chúng chiêu, bệnh nhập trong cơ thể, chỉ là miễn cưỡng dùng nội lực chống đỡ, tới rồi giờ phút này, chỉ sợ đã là nỏ mạnh hết đà. Ra. Triển phúc toàn trong lòng mừng như điên một chút rút ra, sợ hãi nhìn giờ phút này triển nạo thiên. a Khóc cái gì đâu. Người đều là muốn chết. Triển phúc toàn liều mạng mà lắc đầu, đôi tay gắt gao che miệng lại, liền sợ bản thân chịu không nổi giống to lên, kinh ngạc bên ngoài người tiến vào. Đích xác Người đều là muốn chết. Chính là, ra không nên như vậy chết. Cũng không thể như vậy chết. A Phúc, ta thời gian không nhiều lắm, người giúp ta trà ra ai là gian thế. Còn có, nói cho phu nhân, ta đã chết, nàng nhưng tài giá, không cần vì ta thủ thiết. Công đạo hậu sự giống nhau ngữ khí, thật sâu mà kích thích triển phúc toàn mỗi một cây thần kinh. Hắn dùng sức mà nắm lấy triển ngạo thiên tay, khóc lóc nói, ra, ngươi sẽ không có việc gì. Phu nhân đã nghỉ cách. Hôm nay cái ban ngày, ta còn gặp được phu nhân. Cái gì? Nàng tới trong quân. Khu khu. Triển nạo thiên đông nhiên đứng dậy, lại là vô lực mà ngã vào trên giường, liên tiếp ho khan, khu đến tâm can tỉ phổi thận đều phải nhảy ra giống nhau. Ra, ngươi đừng vội, phu nhân giờ phút này đã rời đi, không ở trong quân. Triển nạo thiên kích động cảm xúc miễn cương áp xuống, đối với triển phúc toàn nói. Ta phía trước nói ngươi không cần để ý tới, từ giờ trở đi, ngươi tìm được phu nhân, mang theo nàng lập tức rời đi thú nhân phản xuyên ra có giống cái. Ra, vậy còn ngươi, đâu ra như vậy nói nhiều. Chiếu ta nói đi làm đó là, truyền ngạo sắc trời lệ nội nhẫm, truyền phúc toàn quỳ trên mặt đất, là, ra, a phúc nhất định đem phu nhân tìm được, mang nàng rời đi. Hôm sau, một tướng quân, hầu hạ đại tướng quân cái kia binh chạy. Đứng gác binh lính hoang mang rối loạn chạy tiến một tướng quân màn nội, bẩm báo nói Cái gì? Người tới, mau cho ta truy, tử thương bất luận, đem hắn thi thể cấp mang về tới Là, tướng quân Nẽ tránh một tướng quân đám người lùng bắt cùng đuổi giết Đối với triển phúc toàn mà nói, cũng không phải việc khó Khó chính là, tìm được phu nhân Cứ việc ngoài miệng nói, ra nhất định sẽ không có việc gì Nhưng hắn rõ ràng cảm giác đến, ra Thật là thời gian vô nhiều. Hắn không biết, vì cái gì ra ở nghe được phu nhân đã tới quân doanh lúc sau sẽ như thế đại phản ứng. Bất quá, ra phân phó, hắn đó là đánh bạc tánh mạng, cũng muốn làm tốt. Triển phúc toàn bên ngoài tìm 10 ngày, vẫn như cũ không có tìm được phu nhân, nhưng mà, lại là nghe được một cái dự kiến bên trong rồi lại ngoài ý liệu tin tức. Đại tướng quân chết bệnh. Trong quân treo lên cơ trắng. Cánh vương chỉ huy các tướng sĩ đánh thắng trận. Sắt trở về kinh thành, chiếm lĩnh hoàng thành, xương hoàng đế Triển Phúc Toàn nhìn xa kinh thành phương hướng, cắn hàm răng Cánh vương, cái kia bụng dạ hẹp hỏi mà lại dối trá nam nhân Hắn rửa vào cái gì xương vương Này hết thể đều nên là ra Từ từ Triển Phúc Toàn trong đầu bay nhanh hiện lên một ý niệm Chẳng lẽ là ra huy vọng cùng quân công phủ qua hắn, cho nên hắn Ra, A Phúc phải cho người báo thủ Cựu hận bao bọc lấy Triển Phúc toàn thể sắc và tinh thần, nhưng ở chưa tìm được phu nhân trước, hắn chỉ có thể đem này áp xuống. Ra không có, phu nhân biết được, nhất định sẽ tới rồi. Cùng với lang thang không có mục tiêu tìm, chi bằng lưu tại quân doanh phụ cận. Triển Phúc toàn một bên luyện quyền cước, một bên chờ đợi phu nhân đã đến. Nửa tháng sau, thiên hạ sơ định, đại quân dần dần rút lui, chỉ còn dư lại một vạn đại quân đóng giữ nơi đây. Một cái mưa dầm liên miên buổi sáng. Triển Phúc toàn chờ tới hắn muốn tìm nữ tử, phu nhân, hoa hoa hoa, Hải Tử tiếng khóc truyền tiến lỗ tai mà thế binh thúc. Triển Phúc toàn ngầm đầu, mở to hai mắt nhìn nhìn bị nữ tử ôm ở trong tay Hải Tử, biểu tình kinh hỉ mà lại hưng phấn, đây là gia Hải Tử. Phu nhân, A Phúc cũng không biết, A Phúc đáng chết. Phu nhân là cái loại này rất là nhỏ sinh nữ tử, ngay thường nhìn, một trận gió liền có thể thổi chạy giống nhau, ra suất chinh sau. Hắn đi theo phu nhân bên người, nhìn phu nhân xuyên đều là đại đại tùng tùng quần áo, nhưng thật ra không có hướng lên trên mặt tưởng. Phu nhân, ngươi vì cái gì không nói cho ra? Triển Phúc toàn ngẹn nào nói. Nữ tử nhìn trong lòng ngực hài tử, thanh âm thực nhẹ, ta nguyên bản là nghĩ chờ hắn một trận đánh xong nói cho hắn, chỉ là không nghĩ tới, một trận đánh xong, người kia lại là vĩnh viễn đều sẽ không đã trở lại. Sau lại phúc công công nói tới đây, đã là khóc như còn lại. Ta đem ra kia phiên nói cho phu nhân nghe, phu nhân lúc ấy chỉ là cười, ta thường tưởng, phu nhân trong lòng hẳn là có chút hận ra đi. Hận hắn không nghe chính mình nói, hận hắn còn để lại nói vậy cho chính mình. Thấy phu nhân, bồi phu nhân đi gặp ra, lại lúc sau ta liền đem phu nhân đưa đến một cái an toàn địa phương, vào cùng, từ thấp kém nhất tiểu thái giám làm lên, mai cho đến hôm nay ngự tiền thái giám. Mà phu nhân, ở ta rời đi lúc sau. Không nghĩ tới nàng lại là mang theo tướng quân ngươi trở về kinh thành, kế thừa ra hết thảy, cũng thừa nhận người nhỏ ám sát. Tướng quân, ngươi không cần hận phu nhân. Phúc công công nhìn về phía triển một phong, lại thấy hắn thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Hắn nào không rõ triển một phong giờ phút này là suy nghĩ như thế nào, người khác nếu là nghe xong cùng chính mình cha mẹ có quan hệ sự tình, tất nhiên sẽ có cảm xúc giao động. Chính là tướng quân hắn, quá mức bình tĩnh. Phúc công công trong lòng ngũ vị trần tạm, cung kính đôi triển một phong ấp chắp tay, chợt lui ra. Bóng đêm nặng nghề, hôm nay làm theo là vô tình cũng không nguyệt một cái ban đêm. A đại cùng A nhị ở doanh trưởng cách đó không xa thủ, vẻ mặt lo lắng. Cũng không biết cái kia hoạn quan cùng chủ thượng nói gì đó, chủ thượng liền cơm chiều đều không coi ăn, một người ở màn ngốc tới rồi canh giờ này. A nhị vẻ mặt âm trầm nói. A đại không nói gì, nhưng trong tay háo xiết chặt nắm tay. Đồng dạng tỏ rõ hắn giờ phút này vô cùng phẫn nộ tâm. Màn, thiêu đốt ngọn đến bao phủ giá cam nến. Triển mục phong duy trì phúc công công lúc đi tư thế, vẫn không nhúc nhích đứng ở trước bàn. A đại, A nhị. Hắn mở ra hô, trong thanh âm mang theo nùng liệt sắc ý. Chủ thượng. Hai người lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong trướng, cung kính quỷ dạp trên đất. Nếu phúc công công nhìn thấy triển mục phong giờ phút này biểu tình, tất nhiên sẽ không có phía trước mắt mát. Triền Mục Phong cũng không phải không có cảm xúc, mà là hắn cảm xúc so người bình thường muốn tàng đến càng sâu. Phân phó kinh thành người, phía trước nắm giữ về hoàng tộc tin tức, đều thả ra đi ôn lương cung khiêm, cán bộ cao cấp. Toàn bộ sao? Triền Mục Phong quét hỏi chuyện A nhị liếc mắt một cái. kia liếc mắt một cái, lương bạc như băng, tiêu ai nhị lại không dám ngẩn đầu xem hắn. Là, chủ thượng. Hai ngày sau, toàn bộ kinh thành sôi trào. So triển mục phong nguyên bản vẫn là cái ngốc tử, kỳ thật cũng không phải ngốc tử, còn lãnh Tây quan các tướng sĩ đánh thắng trận, hung hăng mà tỏa bác thương nhân nhuệ khí cùng sĩ khí, têu bắc hốt hoàng đế tặng hàng thư, tỏ vẻ túi đầu trần thần, hàng năm chiều cống, đối Tây Lương vây đuôi lấy lòng, miễn tao diệt quốc kết cục càng thêm kính bạo tin tức, lại là Tây Lương thái tử lại là như vậy nhiều năm con hoàng đế làm như vậy bao lớn nghịch không nói sự tình. Gom tiền, đóng quân, thảo gian nhân mạng hoàn toàn không đem hoàng thượng để vào mắt. Đây là muốn đoạt cung tiết tấu A. Lại nói tiếp, thái tử năm nay cũng có 20. Mà hoàng thượng, hiện tại cũng mới 40, thật là thể lực cường thịnh, tinh lực dư thừa thời khác, lâm chiều 20 năm cũng không nói chơi. Các ba tánh sợ hãi nói nhỏ, âm thầm phỏng đoán, hoàng thượng là sẽ đem thái tử cấp giết, vẫn là đem thái tử cấp phế đi. Hồ Độc không thực tử, hung chi hoàng thượng vẫn là một cái trạch tâm nhân hậu, trọng tình nghĩa hoàng thượng. Thái tử tuy rằng đại nghịch bất đạo, hoàng thượng nhất định sẽ không lấy thái tử tánh mạng. Hừ, hoàng gia nơi nào có chân tình ở, thái tử có mưu phản chi tâm, hoàng thượng còn có thể tha hắn. Chính là, hoàng thượng trọng tình nghĩa, kia đến là hắn vẫn là hoàng thượng tiền đề hạ. Nếu là có người uy hiếp đến hắn ngôi vị hoàng đế, ngươi xem hắn còn có thể trọng tình nghĩa. Nam đó, chiến thần, im miệng, ngươi không muốn sống nữa. Đây cũng là có thể tùy tiện lấy tới nói. Để ý truyền tới hoàng thượng lỗ thai, ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Các bá tánh nghị luận sôi nổi, ngươi nói ngươi, ta nói ta, thực mau đó là hình thành hai cổ đối lập tín niệm. Mà này hai loại tín niệm, một khi bị chứng thực, lại đem đánh sâu vào các bá tánh tâm. Một loại là, hoàng thượng sẽ không giết thái tử, hoàng thượng quả thật là trọng tình nghĩa. Một loại là, hoàng thượng giết thái tử, hoàng thượng liền chính mình hài tử đều hạ thủ được. Đối với bọn họ còn có cái gì tình nghĩa đang nói, chỉ sợ phía trước hết thể đều là biểu hiện giả dối. Lâm Triều, Kim Luân Điện, Tô Phái cùng Trương Phái lại bắt đầu vĩnh viên tranh luận. Lúc này đây, thát dực lại là không có tâm tình nghe xong. Hắn bị truyền quay lại tới, các ba cánh nói hai loại quan điểm, làm cho phiền không thắng phiền. Thái tử Mưu Phản Chi Tâm, chứng cư vô cùng xác thực, hắn là động sát tâm. Hắn mới 40 liền có người mơ ước hắn ngôi vị hoàng đế, đây là một kiện không thể tha thứ, thả tội ác ngập trời sự tình. Thái tử chỉ là có mưu phản chi tâm, cũng không mưu phản chi thật. Nếu là vào giờ phút này giết Thái tử, chẳng phải là kêu mọi người giết lệnh tâm? Phía dưới đại thần khắc khẩu không ngừng. Thác Dực nhìn về phía nói lời này người bộ đội đặc trùng trọng sinh chi lợi kiếm, là trương phái lương đại nhân. Nghe nói hắn ngày thường cùng Thái tử đi rất gần. Câu cửa miệng nói. Quốc vô nhị quân, thái tử là hoàng thượng định ra xã tắc chi chủ, nói câu đại bất kính, tương lai hoàng thượng trăm năm sau, tây lương đó là thái tử, hắn như thế nóng vội gom tiền, đóng quân, thảo gian nhân mạng, bất trung bất nghĩa bất hiếu, hoàng thượng nếu là tha hắn, ngày nào đó ngóc đầu trở lại, tao hương liền không chỉ là hoàng cung, còn có toàn bộ thiên hạ. Thác dực nhìn về phía người nói chuyện, là tô phái chu đại nhân, ân, vẫn là tô phái người thức thời. Thái tử không phải còn không có mưu phản sao, câu cửa miệng nói, con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm. Quá mà có thể sửa, còn việc thiện nào hơn? Nay cũng phải nhìn người nọ ra sao tâm tính. Tan bạo người, ngươi cho hắn một lần cơ hội, hắn chẳng lẽ là có thể sửa lại. Chu đại nhân, ngươi như thế hùng hổ do người, một hai phải đem thái tử bức tử, rốt cuộc ra sao giáp tâm. Lương đại nhân, ngươi nơi trốn cấp thái tử cầu tình. Hay là, ngươi chính là Thái tử nhất phái? Lời này trọng. Lương đại nhân quỳ trên mặt đất, đối với thác dực dập đầu, nghẹn ngào nói, Hoàng thượng, ngài cần phải nắm rõ A, vi thần trung tâm, từ trước đến nay chỉ có ngài một cái, tuyệt không dám có nhị tâm A Hoàng thượng. Từ ngày ấy Kim Loan Điện Thượng có tô tướng vừa khóc lúc sau, các đại thần đó là sôi nổi nói theo, động bất động liền khóc, dường như như vậy là có thể đủ đả động Hoàng thượng. Tiêu hắn vì bọn họ làm chủ tha bọn họ dường như. Nay cử vốn là kêu thác dược phiền không thắng phiền, giờ phút này tâm thần không yên, lương đại nhân này vừa khóc, tiêu hắn càng là bực bội muốn giết người. Lập tức đó là phân phó nói, Phúc Công Công, thưởng lương đại nhân hai mươi bản tử. Dứt lời, lại không thấy Phúc Công Công ra tới. Hắn lúc này mới nhớ tới, Phúc Công Công đi Tây Lương chuyển thánh chỉ giờ phút này còn không có trở về. Người tới thác dược tăng thêm ngữ khí. Thực mau, hai cái thị vệ đi vào kim loan điện thượng, kéo không được xin tha lương đại nhân đi ra ngoài trượng đánh. Chúng đại thần im như ve sầu mùa đông, nhất thời không dám nói nữa. Thiên tử tâm tình không tốt, ai còn dám lớn tiếng hồn nào không muốn sống nữa sao. Hắc, thật là có sở lão hổ ngông. Trương Thái Sư ngó mắt bước ra khỏi hàng chu đại nhân. Hoàng thượng, Thái tử đại nghịch bất đạo, thần cho rằng, nhất định phải bàn chết. Thác rực quét hắn liếc mắt một cái, cả giận nói: Hôn trưởng, thái tử chính là chấm chi thân tử, ngươi làm chấm sát tử, tiêu thiên hạ người như thế nào xem chấm? Chu đại nhân quỳ trên mặt đất, thái độ không tiêu ngạo không xiểm định. Hoàng thượng, thái tử ý đồ mưu phản, đã là không đem hoàng thượng cho rằng phụ thân, không màng này phân thân tình. Hoàng thượng trách hậu, thiên hạ đều biết, nhưng mà thái tử lại không phải, vì giang sơn xã tắc, còn thỉnh hoàng thượng đại nghĩa di thân. Còn thỉnh hoàng thượng đại nghĩa di thân. Tô phái mọi người, lấy tô cầm cầm đầu, chăm miệng một lời nói. Các ngươi, Hoàng thượng, không hảo, không hảo, đông cung tới báo, thái tử, thái tử thắt cổ tử vẫn vòng thủy thanh sơn quá. Thác dực đông nhiên đứng lên, thân mình một trận không xong, suýt nữa ngã quỷ trên mặt đất, xem kim loan điện thượng đại thần lại là một trận trong lòng rôn sợ. Mọi người im như ve sầu mùa đông, đều dám nói. Nửa ngày. Đỉnh đầu truyền đến thiên tử hình dung mơ ảo thanh âm. Thái tử, hậu tăng đi. Hoàng thượng không thể, thái tử là bất trung bất nghĩa bất hiếu như nghịch người, sao có thể? Chu đại nhân. Người im miệng. Thái tử đã chết, hắn phía sau sự, chấm nói làm sao liền làm sao bây giờ. Chấm là thiên tử. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chu đại nhân quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói. Bài triều. Thác dực phất tay háo bỏ đi. Chúng đại thần hoảng loạn quỷ trên mặt đất, cao giọng và thuế, cùng tiễn hoàng đế rời đi. Đông Cung Hoàng thượng giá lâm Tuân lệnh thanh truyền tiến Đông Cung mọi người lô thai, đem mọi người đều dọa ra một thân hạ tới, vội không ngừng ngã quỷ trên mặt đất, thẳng run. Thái tử phạm vào mưu nghịch tội lớn, Hoàng thượng chắc là tới đưa bọn họ Đông Cung liên can người chờ ban chết. Đều lui ra. Thật lâu sau, không có chờ tới ban chết mệnh lệnh, lại là chờ tới rồi lui ra. Mọi người theo lời thối lui, thức mau, Đông Cung trong điện chỉ còn lại có hoàng thượng, cùng với hầu hạ hoàng thượng hai cái thái giám. Hoàng gia người nhiều, làm việc hiệu suất cũng rất cao. Thái tử thắt cổ tự vẫn tin tức vừa mới mới chuyển tới Kim Loan Điện Thượng, lúc này Đông Cung đã bố trí hảo linh đường. Đại đoá bạch hoa cùng thật lớn cờ trắng treo ở đường thượng, theo gió pháp phới. Thái tử chắp tay trước ngực, quần áo chỉnh tề nằm ở ở giữa bàn đặt thượng. Ai cũng không nghĩ tới thái tử sẽ đột nhiên liền đã chết, này đây hắn quan tài còn còn ở chuẩn bị bên trong. Quan trọng nhất chính là chờ hoàng thượng hạ ý chỉ mới hảo chuẩn bị quan tài quy cách. Thiên nhi, ngươi như thế nào liền như vậy hồ đồ? Nay Giang Sơn sớm hay muộn là muốn giao cho ngươi. Các dực nhìn tuổi trẻ thái tử, thanh âm đều trở nên giàn ruột. Hai cái tiểu thái giám cũng không dám động, chỉ cúi đầu cung cung kính kính chờ. Đem khăn lông lấy tới, là hoàng thượng. Chờ một cái tiểu thái giám đem khăn lông đưa cho thác Dực, thấy hắn phải cho thái tử trà lau, lập tức đó là mở to hai mắt nhìn, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nói: "Hoàng thượng chính là vạn kim chi khu, không thể a." Thất Dực có chút tưởng nghiệm khởi phúc công công tới, nếu là giờ phút này phúc công công ở, nói vậy liền sẽ không như thế không biết đại thể. Đây là chấm nhi tử, có gì không thể? Ngươi tránh ra." Lời nói đến nơi đây, Hoàng đế sắc mặt đã thật không đẹp. Tiểu thái giám hoàng sợ, vội vàng lui ra, náo mà rũ thấp thấp, một chút không dám nhìn hướng thắc Dực. Toàn bộ đông cung trong đại điện cực kỳ an tĩnh, chỉ có thể đủ nghe được trà lau ra thịt thanh âm. Tháp Dực nhìn thái tử cổ trồ ứ màu xanh lá lạc ngân, đôi mắt gắng trầm. Đối với cái này có mưu nghịch chi tâm nhi tử, hắn thật là động sát tâm, nhưng mà, nghe được người ta nói thái tử thắt Cổ tự vẫn kia một khác, hắn lại là hoàng sợ. Trong lòng đau xót khổ sở càng sâu, cả người liền dường như bị bị một cái cường mà hữu lực đúa tạ. Rốt cuộc là không đành lòng, dù sao cũng là chính mình nhị tử. Nếu thái tử bất tử, có lẽ chính mình sẽ không giết hắn, lại là sẽ hạn chế hắn tự do, đem hắn chung thân giam lòng lên. Chính là hiện tại, thái tử đã chết. Thác dược nguyên bản muốn huyết tẩy đông cung tâm tư, cũng theo thái tử chết mà đạm đi. Đông cung mọi người đem đầu đừng lại lương quân thượng run sợ kinh tâm một cái buổi chiều, nghe được hoàng thượng bãi giá hồi cung tuân lệnh thanh khi, mới nhẹ nhàng thở ra. Cung tiễn hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đông cung mọi người đồng thời hành lễ. Tin tức thực mau đó là truyền tới dân gian. Hôm sau, kinh thành bá cánh đó là đã biết thái tử thắt cổ tự vẫn bỏ mình tin tức. Thái tử cũng coi như là có tự mình hiểu lấy bị đình Tiện đến phân. Nga. Chỉ giáo cho. Thái tử này vừa chết, nhìn như nhận mệnh bất đắc dĩ cử chỉ, kỳ thật là phá cục chi sách. Thái tử vừa chết, hoàng thượng đối hắn còn có đối toàn bộ đông cung oán hận đều sẽ theo thái tử chết mà giảm đạm. Từ xưa đến nay, lớn nhỏ có thứ tự, thái tử đã chết, thái tử nhi tử lại vẫn là ở. Ý của ngươi là, chờ xem, tin tưởng không lâu, trong cung sẽ có tân tin tức chuyển đến. Nhưng này cũng không tránh khỏi quá mức tàn khốc. Thế nhưng lấy chính mình tánh mạng làm trao đổi Tàn khốc So với trung thân giam cầm tới Thắt cổ tự vẫn bỏ mình Vì chính mình nhi tử bác một cái cơ hội Thắt cổ tự vẫn như thế nào có thể coi như là tàn khốc Điều này cũng đúng Không ra hai ngày Triều đình quả thật là lại có tân tin tức truyền ra Lại là một cái lâm triều Quan văn các đại thần san sát hai bên Tô phái cùng trương phái Danh giới rõ ràng Ở lâm triều bắt đầu trước Trâm muốn tuyên bố một sự kiện. Thác dực trên cao nhìn xuống nhìn xuống kim loan điện thượng các vị đại thần, trầm giọng nói, ra không thể một ngày vô chủ, quốc không thể một ngày vô quân, Thái tử đã chết, chứa quân chi vị tự nhiên cũng không thể lâu dài không. Hoàng thượng Thánh Minh. Chúng đại thần cùng kêu lên nói, một đám đều trở nên khẩn trưng lên. trẫm quyết định lập hoàng trưởng tôn thác hải vì Thái tử. Lời vừa nói ra, cả chiều toàn kinh. Hoàng trưởng Tôn Thác Hải đó là quá cô thái tử trưởng tử, năm nay 10 tuổi, chưa thành niên. Tô phái Chu đại nhân đầu một cái đứng dậy. Hoàng thượng, thái tử thừa nguyên có mưu phản chi tâm trước đây, nếu là lập này tử vì thái tử, sợ là sẽ vì người sợ lên án. Thái tử nhất chiêu hành kém, cũng là chấm sơ sẩy, trách không được hắn. Hoàng trưởng Tôn chính là thái tử con vợ cả, chấm thân Tôn, nhân phẩm tính tình đều là cực hảo, ai dám nói bậy? Chính là Hoàng thượng. Ngươi không cần nhiều lời, chấm ý đã quyết, thánh chỉ cũng hạ. Ngụ ý đó là, hôm nay cái thượng triều, chấm chỉ là thông chi các ngươi, cũng không phải cho các ngươi tới phản đối. Đương nhiên, phản đối không có hiệu quả, chấm sẽ không để ý tới. Chúng thần tuân chỉ. Chư bỏ lập thái tử sự tình tiêu chúng đại thần lắp bắp kinh hãi, sau lại nhưng thật ra không có gì sự tình. Nói không ngoài là thượng tướng quân mang binh còn chiều lúc sau như thế nào như thế nào ngợi khen từ từ. Lâm triều tan đi, theo tàn ra, đó là lập hạ tân thái tử tin tức. Thế nhưng là hắn, hoàng thượng là nghĩ như thế nào? Hậu cung, hoàng quý phi vẻ mặt không thể tin tưởng, nàng đau lòng nhìn chính mình như tử, phẫn nộ nói, luận văn trị võ công, nhân phẩm tinh tình, người nào điểm so với kia miệng còn hôi sữa tiểu tử thôi kém. Ngươi phụ hoàng thế nhưng thà rằng lập một cái mưu nghịch người nhi tử vì thái tử, cũng không chịu lập ngươi. Mẫu phi còn thỉnh nói cẩn thận. Vẫn luôn túi đầu không nói tuổi trẻ nam tử khẩn trương nói. Nữ xứng giới giải trí dèm pha. Đây là ở mẫu phi trong cung, trong cung đầu đều là mẫu phi người, lời này đoạn sẽ không truyền tới người khác lô thai. Hoàng quý phi cũng không để ý nói. Mẫu phi, vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Ngươi A, chính là quá cẩn thận. Hầm nhi, sau này nhưng làm sao bây giờ? Thật muốn làm kia tiểu tử làm thái tử. Mẫu phi, một cái 10 tuổi hải tử, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Hải tử sao, khó tránh khỏi sẽ có ham chơi thời điểm, một khi ham chơi, liền khó tránh khỏi sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Mẫu phi nói đi. Ha ha, vẫn là hầm nhi thông minh, ngươi có so đo liền hảo. Nhi tử không quay giày mẫu phi nghỉ ngơi. Nam tử đứng lên cung kính hành lễ cáo lui. Tại hậu cung trung như đồ bí mật, cũng không gần ngăn với hoàng quý phi cùng con trai của nàng nhị hoàng tử. Dung phi nương nương trong cung, đoan phi nương nương trong cung, huyển tần nương nương trong cung, lục hoàng tử, thất hoàng tử, cửu hoàng tử, từng người cùng với mẫu phi nói chuyện. Không có động tính, trừ bỏ sinh công chúa hậu phi, đó là tam hoàng tử mẫu phi, tính phi nương nương. Tam hoàng tử đâu? Huệ lan trong điện, Nữ tử một bên sửa sang lại chính mình búi tóc, một bên hỏi, tiếng nói nu hòa, nghe vào người lô thai cực kỳ thoải mái. Hồi tĩnh phi nương nương nói, tam hoàng tử giờ phút này còn ở đọc sách. ân, các ngươi phân phó phòng bếp nấu một chung canh gà, đợi chút cấp tam hoàng tử đưa qua đi. Là, nương nương, còn có việc sao? Thấy cung nữ cũng không đi, tính phi nghi hoặc hỏi. Nương nương, nghe nói, hoàng thượng lập hoàng trưởng tôn vì thái tử. Thính phi đem bích sắc bộ riau cắm ở bùi tóc thượng động tác tạm dừng một lát, đã biết. Nương nương, tam hoàng tử, lớn mật, ngươi quỳ xuống. Cung nữ thỉnh thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, xin tha nói, thính phi nương nương. Thính phi xoay người, ngoài mạnh trong yếu xem kỹ nàng, ngươi để tam hoàng tử muốn nói cái gì? Nương nương, tam hoàng tử, tam hoàng tử thiên tư thông tuệ, này thái tử vị trí, nếu là nương nương giúp đỡ tam hoàng tử tranh một tranh, ngươi tới nột Mau đổ nha đầu này hồ ngôn loạn ngữ miệng. Tinh Phi ra lệnh một tiếng, đó là có hai cái thân thể khỏe mạnh lao ma ma đã đi tới. Một cái cuốn lên khăn lông ném vào cùng nữ trong miệng, ngăn chặn tay nàng, không cho nhúc đích. Nương nương. Cho nàng một chén căn dược, trục xuất cung đi. Là, nương nương. Nóng bỏng nước thuốc bị đoan tiến vào, cung nữ kịch liệt rãy rùa lên, ánh mắt xót thương nhìn Tinh Phi. Nhưng mà Tinh Phi lại chỉ là lạnh lùng nhìn nàng. Nhìn một cái ma ma đem cung nữ miệng cấp cậy ra, đem đen tuyển nước thuốc rót đi vào tà đế cùng sau. A, a, cung nữ há mổm, trừ bỏ có thể miễn cưỡng phát ra mấy cái âm phủ, lại là không bao giờ có thể nói lời nói. Nàng kinh hãi nhìn tính phi, cái này nghe nói là trong cung mặt nhất thiện tâm nữ tử. Nàng thật gờ, có thể ở trong cung đầu sống sót, hơn nữa ngồi trên bốn phi vị trí nữ nhân, có cái nào là đơn thuần thiện tâm. Các Sau này bổn cung nếu là nghe được bên ngoài có quan hệ với tam hoàng tử, về bổn cung nhàn ngôn thoái ngữ, nàng chính là các ngươi kết cục. Tĩnh Phi chỉ chỉ trên mặt đất sủi lơ thành một đoàn cung nữ nói. Huệ lan điện tất cả cung nữ thái giám đều quỷ gối tinh phi trước người, một đám kinh sợ mà sợ hay nói, là, nương nương. Từ định ra thái tử người được chọn kia một khắc, Tây Lương Tiền Triều cùng hậu cung, vẫn luôn ẩn dưới đáy lòng dã tâm, chậm rãi bị mở ra. Thác dược nguyên bản cho rằng, lập hoàng trưởng tôn vì thái tử ý nghĩa, cùng phía trước lập trưởng tử vì thái tử ý nghĩa là giống nhau. Lớn nhỏ có thứ tự, lập thái tử, mặt khác nhi tử liền sẽ không lại có điều động tác. Mặc dù là có động tác, cũng sẽ rất cẩn thận, sẽ không giống chống thua chiêng. Có hắn Chu toàn, triều đình tất nhiên sẽ không có quá lớn dung chuyển. Chỉ là đáng tiếc, hắn rốt cuộc là xem nhẹ triển một phong năng lực. Thu cha không đội trời chung. Triển mục phong làm sao có thể liền dễ dàng như vậy buông tha hắn. Hắn muốn thác dược thân thủ giết chết còn lại như tử. Hắn muốn thác dược đó là đã chết, cũng khó được can bình. Hoàng cung, thừa can môn. Sở sở cùng thanh thanh chờ ở xe ngựa trước. Xa xa mà nhìn thấy tô cầm bị tô phái chúng đại thần vây quanh lại đây. Hai người bay nhanh đón đi lên. Đại nhân. ân tô cầm gật gật đầu. Xoay người đối tô phái chư vị đại nhân chắp tay. Chư vị, ta đi trước một bước. Tô tướng thỉnh, tô tướng thỉnh, tô phái mọi người cung kính cười nói. Thanh thanh đem băng ghế đặt ở trên mặt đất, sở sở sốc lên màn xe, làm cho tô cầm lên xe ngựa. Tô tướng, tô cầm dẫm lên ghế, nửa cái thân mình vào trong xe ngựa thời điểm, Lỗ thai nghe được mát lạnh giọng nam. Đứng dậy, ghé mắt, nam tử tuấn nhã gương mặt xuất hiện ở trong tầm mắt. Như thế nào là hắn? Tam hoàng tử, tô cầm không người hơi hơi hành lễ. Tam hoàng tử sắc mặt có trong nháy mắt cứng đờ, hắn gượng ép cười cười, tô tướng, ngươi ta có không mượn một bước nói chuyện. Tô cầm nhìn về phía thanh thanh cùng sở sở, phân phó nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta một lát. Là, đại nhân, ngự hoa viên, này vẫn là tô cầm lần thứ hai tới. Lần đầu tiên thời điểm, nàng ở chỗ này gặp tam hoàng tử, một cái tựa hồ cùng tô cầm quan hệ thực không tồi hoàng tộc người hầm thủ tịch súng vật. Tô Cẩm không biết thân mình nguyên chủ vì sao sẽ cùng Tam Hoàng tử trở thành bạn tốt, bất quá Tô Cẩm chính mình lại là không muốn cùng Hoàng tộc người nhắc lên quan hệ. Cái này thưa tướng, nàng cũng không muốn làm lâu, chờ xử lý xong rồi nên xử lý sự tình, nàng đó là tính toán tử quan rời đi. Kể từ đó, liền càng không cần thiết cùng Hoàng tộc người chấp đối. Tam Hoàng tử tìm vi thần có chuyện gì? Tô Cầm, ngươi nói với ta lời nói, liền thế nào cũng phải như thế sao? ta chính là làm cái gì kêu ngươi chán ghét sự tình. Tam Hoàng Tử là quân, ta là thần, quân thần nói chuyện, nguyên nên như thế. Tô Cẩm. Tam Hoàng Tử tăng thêm ngữ khí, đồng thời thân mình đi phía trước mại vài bước. Tô Cẩm cảm giác được một cổ cảm giác cát bách. Rốt cuộc là hoàng tộc người, nhìn ôn nhuận như ngọc, hòa ái dễ gần bộ dáng, một khi khởi sướng giận tới, mang theo một cổ hùng hổ dọa người khí thế. Tô Cẩm thực không thích như vậy khí thế. Tam Hoàng Tử. Nếu là ngươi không có chuyện khác, vì thần liền cáo lui. Không gặp hắn có cái gì chỉ thị, tô cầm tiện lợi hắn là cam chịu, xoay người trở về đi. Tô cầm, ngươi là thần, ta là quân, ta nhưng chưa nói làm ngươi đi. Tam hoàng tử có chút tức muốn hộp máu nói. Tô cầm bất đắc dĩ dừng lại chân, xoay người mặt vô biểu tình nhìn hắn. Ai ngờ, tam hoàng tử lại là bỗng nhiên cười. Tô cầm, ngươi này cũng không phải là một cái thần tử đối quân thái độ. Tam hoàng tử, ngươi tưởng nói chính là cái này. Tô cầm như mày. Tam hoàng tử đi nhanh đi lên trước, lắc đầu, đương nhiên không chỉ là cái này. Tô cầm, ta hỏi ngươi, ngươi mấy ngày này như thế nào đều đối ta tránh mà không thấy. Tô cầm tức khắc xấu hổ lên, sờ sờ cái mũi, rũ mắt nói, có sao? Tam hoàng tử chẳng lẽ là đang nói đùa? Đương nhiên là có. Tam hoàng tử hận không thể đếm trên đầu ngón tay một cọc một cọc số ra tới. Lần đầu tiên, ngươi hồi kinh ngày ấy, ta ở như ý tử lầu, ngươi rõ ràng liền thấy ta, lại làm bộ không nhìn thấy. Lần thứ hai, ngươi vào chiều sớm, ta làm cung nữ chuyển lời nói cho ngươi, ngươi lại không có tới. Lần thứ ba, cũng chính là hôm nay, ta ở chỗ này đợi ngươi nửa ngày, ngươi đôi mắt đều ngó qua đi vài mắt, nếu không phải ta lại đây, ngươi chỉ sợ là đã sớm đi rồi. Tô cầm ho khan, bất đắc dĩ nhìn hắn. Lần đầu ta không nhìn thấy. Lần thứ hai, kia cung nữ thấy ta, chỉ lo xa xa mà nhìn chầm chầm ta coi, một câu cũng chưa nói, ta cũng không biết ngươi hẹn ta. Mà nay ngày, ta đang cùng chúng đồng chí nói chuyện, đôi mắt chỉ là chuyển tới bên này, lại không có nhìn đến bên này. Nghe xong nàng giải thích, tam hoàng tử tâm tình trở nên nhảy nhót lên. Nói như vậy, ngươi không phải cố ý tránh ta, cũng không phải chán ghét ta. Tô cầm quanh tay, tam hoàng tử nói đùa dụ hoan, Lầm trọc gan chơi chắc táng quân bĩ. Ân, đi, người đi ta trong cùng, ta phải thật nhiều đồ vật, người mau quay trở lại. Tô cầm không kịp cự tuyệt, một bàn tay to đó là bắt được nàng cánh tay, bước chân chạy như bay ở ngự hoa viên nội xuyên qua. Cũng thế, hắn tuy xuất thân hoàng tộc, đảo cũng không có vinh mặt hất hàm sai khiến, ỷ thế hiếm người, bất quá là mang chính mình đi nhìn một cái hắn thứ tốt mà thôi, lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt, khó tránh khỏi sẽ tiêu hắn sinh nghi như vậy tưởng tượng, tô cầm trầm trọng bước chân trở nên nhẹ nhàng lên, nhưng mà nhẹ nhàng không có bao lâu, trên chân liền dường như buộc ở hai cái vô cùng trầm trọng đại quả cầu sắt. Hoàng cung thật sự là quá lớn quá lớn. Đi không xong khúc chiếc mái hành lang, xem không xong cung điện gác mái, phong cảnh độc đáo, tướng mạo không đồng nhất. hoặc là đại khí, hoặc là huyền chuyển, hoặc là thanh nhã. nhưng mà, tô cầm lại là không hề tâm tình thưởng thức. tam hoàng tử. Ngươi buông ta ra đi, ta chính mình đi. Ngươi này là ăn cái gì lớn lên, nhìn cây gậy trúc nhi dường như mảnh khảnh, đi đường lại là một trận gió dường như, nàng hai cái đuổi chuyển nhưng thật ra so bốn cái bánh xe ô tô. Tam hoàng tử buông ra tay, ngượng ngùng nhìn nàng, chỉ lo làm ngươi sớm chút nhìn đến thứ tốt, nhất thời lại là quên mất. Tô cầm xua tay, chỉ lo thở dốc. Nếu không ngươi ở chỗ này chờ, ta đi đem đồ vật cấp lấy lại đây. Tô cầm nhìn thấy cách đó không xa có một cái đỉnh, gật gật đầu, ta đây đi nơi đó chờ. Tô cầm trận mắt há hốc mồm nhìn đã không có nàng cái này trói buộc tam hoàng tử, trong chớp mắt đó là không có bóng dáng. Kéo trầm trọng hai chân, tô cầm hướng đỉnh bên kia đi đến. Tam hoàng tử là có võ công, chỉ là nàng không biết, tam hoàng tử có biết hay không nàng có hay không võ công. Nếu là chính mình một không cẩn thận bại lộ, Lúc này mới kêu hối hận tưởng lấy khối đậu hủ đem chính mình cấp đâm chết đâu. Vô dụng võ công, đuổi kịp tam hoàng tử cái này sao bước đi như bay chạy bộ năng thủ, nhưng thật ra mệt nàng chân mềm. Chờ gần đình vài phần, tô cầm mới chú ý tới bên trong là có người. Lúc trước nàng chạm góc độ bị cây cột ngăn trở, mà người nọ lại là ở cây cột sau lưng, nhưng thật ra không có nhìn thấy. Người là ai? Trong đình người cũng phát hiện hắn, mở miệng nói. Thanh âm mềm mại thanh thúy, là độc thuộc về hài đồng thanh âm. Người nói chuyện xoay người lại. Phụt! Tô cầm nhịn không được cười ra tiếng. Người nọ cho mày, người cười cái gì? Người thư, lấy đổ. Thiếu niên túi đầu, sắc mặt soát đỏ lên, phẫn nộ đối phía sau đứng cùng nữ thái giám nói, các ngươi như thế nào đều không nói. Thái tử điện hạ thứ tội. Hắn chính là hoàng trưởng tôn thác hải, vừa mới bị thác dược lập vì thái tử người. Tô Cầm không khỏi đánh giá khởi hắn tới làm ruộng chi nương tử ở thượng. Trắng non sạch xe bánh bao mặt, ngọc quan vấn tóc, huyền sắc trường bảo cho đến mắt cá chân, bên hông treo một khối hoàng tộc long văn bội. Hừ, một đám liền biết xem ta chê cười, người tới nột, đem bọn họ đều mang đi tạp dịch phòng. Thái tử điện hạ thứ tội, thái tử điện hạ thứ tội. Tạp dịch phòng vừa nghe chính là làm cu ly, này nhóm người đi theo thái tử bên người hầu hạ, việc nhẹ nhàng, lấy ngân lượng cũng nhiều. Còn có thể đi theo thái tử điện hạ nơi nơi kiến thức, đi tạp dịch phòng, tiểu nhật tử lại không phải như vậy dễ chịu. Lập tức, một đám cũng không sợ đau, như đủ kính nhi dập đầu xin tha. Trên mặt đất vết máu nhìn thấy ghê người, này mười tuổi hài tử lại là sắc mặt không thay đổi. Tô cầm đống nhiên có chút minh bạch thác dựng vì cái gì muốn lập hắn vì thái tử. Không riêng gì lập trưởng lập đích vấn đề. Đứa nhỏ này giữa mày, có năm phần cùng thác dược tương tự. nhất giống Nên là này tàn nhẫn tính cách Nhìn dập đầu xin tha mọi người Tô cầm tâm tình trở nên phiền muộn lên Nếu không phải bởi vì nàng nhiều một câu miệng Những người này cũng không cần như thế Thái tử điện hạ Bọn họ bất quá là hầu hạ người Không dám nói lời nào Thái tử cần gì phải cùng bọn họ so đo Hoàng trưởng tôn thác hải Quay mặt đi đến xem hắn Bánh bao mặt vẫn là nhăn Ta có sai Bọn họ không chỉ ra Như vậy nô tài không phải hảo nô tài Tôi cầm vô ngữ xem hắn. Nếu là bọn họ đối với ngươi nói, ngươi chỉ sợ muốn nói bọn họ di hạ phạm thượng, chủ tử sự nào có nô tải khoa tay múa chân phân. Hoàng gia hài tử thật đúng là không đáng yêu. Nàng quả nhiên vẫn là chán ghét hoàng tộc người. Thái tử điện hạ, vi thần cáo lui. Nàng nên làm đều làm, không buông tha người chính là thác hải. Những người này muốn đoán, cũng chẳng trách nàng. Người sinh khí, ta lại không có muốn bọn họ mệnh. Ngươi khí cái gì? Tô cầm đôi mắt trầm xuống, thái tử điện hạ nói đùa, ta sao dám sinh thái tử điện hạ khí? Vậy ngươi đi như thế nào? Ta còn không có làm ngươi đi. Tô cầm một trận chán nản. Vi thần còn có chuyện quan trọng trong người, thỉnh thái tử điện hạ khoan thứ. Thác hải bánh bao mặt nhăn tất cả đều là nếp gấp, kia, yeah. ngươi nếu là trước không vội chính sự, chơi với ta trong chốc lát, ta liền không cho bọn họ đi tạp dịch phòng. Này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta làm gì muốn lãng phí thời gian đi theo ngươi cái này âm tình bất định tiểu thí hải. Đại nhân. Tâm mắt chạm đến đến từng đôi cầu xin đôi mắt, tô cầm thỏa hiệp. Đúng vậy. Thác hải hai mắt sáng lên, các ngươi đều tan, không được đi theo ta. Là, Thái tử điện hạ. Cung nữ Thái dám sôi nổi rời đi, trong đỉnh đó là chỉ còn lại có tô cầm cùng thác hải hai người ra giáo 2718 thuần dưỡng. Đông. Đông. Tô Cẩm kinh ngạc nhìn lúc trước âm tình bất định tiểu thí Hải phải dạy, ôm một cái góp chân nhỏ khấu lên. Hung tàn tiểu sỏ tạ một giây biến thân moi chân đại hán, này trên lệnh thật sự là gọi người chịu không nổi a uy. Hắc hắc. Moi chân đại hán nghe răng trợn mắt của cục lúc người, kỳ bộ dáng đối với nàng, đè thấp thanh âm, ngươi đừng nói đi ra ngoài, ta đều nhịn đã lâu, cuối cùng là đem bọn họ cấp chi đi rồi. Mẫu Phi nói ta là thái tử trước mặt người khác cũng không thể như vậy hắn chỉ chỉ moi chân chính mình bị người nhìn thấy là sẽ chê cười ta nhìn thấy tô cầm chỉ chỉ chính mình moi chân đại hán cười hàm răng liệt tới rồi lỗ thay phía sau ngươi không giống nhau ngươi sẽ không chê cười ta ngạch cho nên ở chỗ này chứng kiến hắn moi chân nghệ thuật là chính mình vinh hạnh tô cầm hoa lệ lệ ngươi sẽ không vì che giấu bí mật cho ta răng rát đi Giang giác là có ý tứ gì? Bánh bao mặt môi chân đại hán chấp thủy linh linh mắt to, nhấp nháy nhấp nháy nhìn nàng, tô cầm phảng phất nhìn thấy hắn phía sau có một cái vô hình cái đuôi ở diêu a rêu a rêu. Thật muốn xoa bóp xem là thần mã khuynh hướng cảm xúc. Chờ tô cầm phục hồi tinh thần lại khi, nàng hai tay đã bỏ lên trên thác hải mặt, xoa hắn mặt đều đỏ. Tiểu tử này trong ánh mắt xúc nước mắt, lại là không có muốn quát lớn nàng ý tứ. Đứa nhỏ này tính cách thật cũng không phải như vậy tàn bạo. Tô cầm nghĩ nghĩ, hỏi ra chính mình nghi hoặc, thái tử điện hạ ta hỏi ngươi, ngươi như thế nào muốn đem người bẹp đến tạp dịch phòng đi? Còn môi chân tiểu sỏ tạ chớp chớp mắt, nói, ta thấy hoàng gia ra không cao hứng, chính là nói như vậy. Nguyên lai không phải trời sinh tính tàn bạo, chỉ là bắt trước người khác hành sự. Ta làm như vậy không đúng sao? Tiểu sỏ ta hoài cổ xem nàng. Thủy Linh Linh mắt to đối thượng nàng. Manh Tô Cẩm vẻ mặt huyết. Đứa nhỏ này xưng sao có thể như vậy đáng yêu mị. Quả thực manh phiên. Tô Cẩm thích đứa nhỏ này. Nếu cái này quốc gia nhất định là từ hắn tiếp nhận, Tô Cẩm hy vọng hắn là một cái hảo hoàng đế, mặc dù không có gì công tích, càng không cần tùy tiện giết người, trở thành một cái bạo quân. Đương nhiên không đúng. Ngươi biết tạp dịch phòng là địa phương nào sao? Tiểu Sở ta lắc đầu, ta không đi qua. Mẫu phi cùng hoàng gia ra bọn họ cũng không cho ta đi. Tô cầm trong lòng nội chửi thầm, đó là tự nhiên, hắn thân phận quý trọng, tạp dịch phòng như vậy địa phương nơi nào sẽ làm hắn đi. Tạp dịch phòng, chính là làm cu ly địa phương, không làm song sống, liền không có cơm nặng nghề sinh chi vô song thôn cu. Hơn nữa ngươi biết tạp dịch phòng sống có bao nhiêu trọng sao. Nhiều trọng, toàn bộ hoàng cung quần áo, buồn cầu, đều nên bọn họ tẩy. Tiểu sỏ tạ vẻ mặt mê hoặc. Tô cầm nghĩ đến, hán đại khái là còn không rõ toàn bộ hoàng cung quần áo, buồn cầu rốt cuộc là có bao nhiêu. Tô cầm lại hỏi, ngươi thích cưới ngựa sao? Tiểu Sở tạ đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, thích. Kia chuồng ngựa đi qua sao? Tiểu Sở tạ tặc nhi dường như nhìn nhìn bốn phía, ta đi qua, con ngựa si xi si phân bộ dáng, ta cũng gặp qua. Vậy ngươi nên biết, toàn bộ chuồng ngựa quét tức lên muốn đã bao lâu đi. Tiểu sỏ tạ ta ngón tay bỏ vào trong miệng, lầm bầm nói, cất ngựa muốn lộng đi, còn muốn lau khô, nói như thế nào cũng muốn một trăm người, quét tước thượng một ngày mới hảo. Tô cầm vô ngữ nhìn hắn ngón tay, kia chính là ngươi lấy tới mọi chân uy. A, nguyên lai tạp dịch phòng như vậy hư như vậy hư a. Tiểu Sở tạ kêu sợ hãi một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ. Tô cầm ngật đầu, đúng rồi. Tiểu sỏ tạ bỗng nhiên khổ sở lên, ta vừa rồi chỉ là thuận miệng vừa nói ta không biết, tô cầm nhịn không được ôm lấy hắn, ân ân, ta biết, còn không phải thác dược người nọ thay đổi một cách vô tri vô giác đây là phi xem còn chưa hình thành tiểu so tạ, ước chừng hắn có một cái thực thiện lương mẫu phi, mặc dù thành 10 tuổi hải tử, như cũng là đơn thuần tính tình, nhưng mà hắn lại có một cái tàn bạo hoàng gia gia, chính mình giả trang cả đời ngụy quân tử, mệt mỏi mệt mỏi chán ghét, nhìn cực giống chính mình tôn nhi đó là muốn đem hắn giáo trình nguyên bản chung nên dương mi thổ khí chính mình. Tô cầm câu môi cười xấu xa lên, một khi đã như vậy, kia nàng liền đem tiểu sỏ tạ cấp giáo thành một cái chính nhân quân tử, hơn nữa vẫn là hảo xoa hảo nết hảo thính tình, ngươi như thế nào xoa hắn mặt hắn đều sẽ không tức giận bánh bao mềm. Ha ha, mong muốn hung tàn tiểu bao tử, biến thành hảo thịt hảo nết bánh bao mềm, xem không đem ngươi tức chết. Tiểu bao tử, có một số việc ngươi nhìn thấy, Cũng không nhất định là đúng, nghe được, cũng không nhất định là chân thật. Tỷ như nói tạm dịch phòng, mặc dù ta nói, ngươi vẫn là đi xem cho thỏa đáng. Ta không biết ở đâu. Không có việc gì, ta là một người mang ngươi đi. Tiểu Sở tạ đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Chờ tam hoàng tử khiêng bao lớn bao nhỏ đồ vật lại đây khi, nhìn thấy đó là hai song lấp lánh tỏa sáng đôi mắt. Khiêng! Như vậy không cao lớn thượng từ cũng có thể dùng để hình dung một cái hoàng tử. Tô Cẩm. Bất quá, nhìn giờ phút này Tam Hoàng tử, nàng đầu góc theo bản năng đó là nghĩ tới cái này tự ạt lạn tịt đệ nhất sủng cơ. Cũng không như nàng lường trước trung, Tam Hoàng tử là mang theo mênh ngông quần quận cung nữ thái giám, giống như mộ mộ chuyển, mộ mộ cung hoàng đế lâm hạnh phi tử lúc sau, phái cung nữ thái giám mang đến ban thưởng, một cái trên khay liền thả một thứ. Tất cả cung nữ thái giám suốt bài suốt một trường xuyến đội ngũ, từng cái từng cái trình cấp cung phi nhìn. Tam hoàng tử là vai trái một cái tay mải, vai phải một cái tay mải, hai cái cánh tay thượng còn cắt treo một cái. Tam thúc, ngươi như thế nào khiêng đồ vật lại đây? Tiểu sỏ tạ thấy hắn, chúng ta tung tăng đi qua đi. Cấp tô cầm nhìn một cái, đều là bên ngoài thứ tốt, thực hiếm lạ. Tô cầm vô ngữ nhìn trời. Cho nên vị này lớn nhỏ bọc nhỏ khiêng. Là đem nàng trở thành không kiến thức đồ nhà quê, sở hữu trong điện đồ vật toàn bộ đóng gói lại đây. Nàng tuy không sợ qua, nhưng trên đời này rất nhiều đồ vật nàng đều là gặp qua, hơn nữa chỉ so bọn họ nhiều, không thể so bọn họ thiếu hào sao. Không biết kiếp trước có một loại đồ vật gọi là TV cùng Internet ta? Người mới là đồ nhà quê. ngươi một cái phố đồ nhà quê. Người cả nhà đồ nhà quê. Tam hoàng tử cùng tiểu sỏ tạ thác hải ngồi sổm trên mặt đất. Đem tay nải đều cấp mở ra, đó là hướng tới tô cầm với tay, tô cầm, mau tới mau tới à, tam thúc nơi này có thật nhiều thứ tốt đâu. Nhưng hào chơi, tiểu sỏ tạ vẻ mặt kích động nói, tô cầm ngắm liếc mắt một cái, trừ bỏ màu sắc rực rỡ phỉ thúy, mã não, vòng tay, chính là một ít cây trầm, bộ diêu gì đó. Tô cầm, cái này cho ngươi. Đương tam hoàng tử cầm một cái trứng bồ câu lớn nhỏ kê huyết thạch ra tới tô cầm đôi mắt nhịn không được thẳng. Tiếp nhận kê huyết thạch, tô cầm mới nhảy nhót không trong chốc lát tâm, nháy mắt thế đáy cốc, nơi này khắc lại hoàng cung tự, mang đi ra ngoài cũng không không thể dùng, cho ngươi. Tô cầm không tiếp, tam hoàng tử có chút nóng nảy. A, kia làm sao bây giờ? Như vậy trầm đồ vật, mang ở trên người cũng không có phương tiện, còn không bằng ngân phiếu đâu. Tô cầm thuận miệng nói. Tam hoàng tử bừng tỉnh đại ngộ. Tô cầm. Ngươi xem cái này, ngươi xem cái này, tiểu sỏ Tạ nhặt lên một con châm cài hét lên. Nhìn hắn hưng phấn mà hình dáng, Tô Cầm Nhịn không được đồng tình khởi hắn tới, một con cây châm đã kêu ngươi hưng phấn thành như vậy, chờ thấy khối rubit, tiểu xe tải, tiểu xe đạp, chẳng phải là muốn hưng phấn mà ngất xỉu đi. "Hảo, đồ vật đều thu hồi đến đây đi, Tam hoàng tử, có chuyện ta tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ." Ngươi nói, Tam hoàng tử vẻ mặt hưng phấn nhìn nàng. "Đại nhân" Cửa cung, thanh thanh cùng sở sở nhìn thấy tô cầm rốt cuộc là ra tới, bay nhanh đón nhận đi. Hồi phủ đi tử thần đồng nghiệp lão sư A lão sư. Hậu cung, tạp dịch phòng. Một lớn một nhỏ hai người treo ở một viên dài quá ngàn năm đại cây vẹ. Thầy quan, triển mục phong nhìn từ kinh thành tới một phong thơ, ngón tay chậm rãi buộc chặt. Giang rác một tiếng, bên cạnh hắn cái bàn vỡ thành bột phấn. Ngoài phòng, a đại cùng a nhị đồng thời du lên. Chủ thượng tức giận, có người muốn xúi quẩy. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, khai doanh hồi chiều. Một lát sau, triển mục phong truyền đạt hồi kinh mệnh lệnh, là tướng quân. Bên kia, uy xa, uy Trấn, quảng thành, uy nghĩa, bốn gã tướng quân rốt cuộc là san san tới muộn. Bọn họ một đường phong trần mệt mỏi, liền nghỉ tạm đều không mang theo. Nơi nào nghĩ đến triển mục phong thế nhưng giỏi về mưu hoa tới rồi như thế nông nỗi. Gần dựa vào tây quan 5.000 tướng sĩ, đó là đem có hoàn mị vũ khí bắc thương nhân cấp thu thập. So với phụ thân hàn tới, càng là không nhường một tấc. Khởi bẩm thượng tướng quân, huy xa, huy chấn, quảng thành, huy nghĩa tướng quân tới rồi. Dứt lời, bốn vị một thân áo giáp tướng quân đó là vào triển mục phong lều lớn nội. Gặp qua thượng tướng quân, bốn người đồng thanh nói. Triển mục phong khẽ gật đầu, bốn vị tướng quân đường xa mà đến, vất vả. Thượng tướng quân, ngươi không hổ là chiến thần nhi tử." Quảng Thành tướng quân biểu tình kích động nhìn hắn, "Sớm tại tới trên đường, chúng ta đó là nhận được ngươi đánh bại Bắc Thương nhân tin tức, chỉ là tư tâm nghị muốn gặp thượng ngươi một mặt, chúng ta liền vẫn là chạy đến." Đa tạ bốn vị tướng quân. Mấy người một phen Hàn Huyền, Uy Sa, Uy Trấn, Quảng Thành ba vị tướng quân sôi nổi cáo tử. "Thượng tướng quân, nghe nói các ngươi hôm nay liền phải hồi kinh." Chưa đi Uy Nghĩa tướng quân hỏi, Triển mục phong gật đầu. Vy nghĩa tướng quân cười cười, ta cùng với tướng quân cùng giai đoạn, chẳng biết có được không cùng tướng quân một đạo. Ân, đa tạ thượng tướng quân. Vy nghĩa tướng quân ra doanh trướng, trên mặt tươi cười biến mất. Hoàng thượng nguyên bản là mệnh lệnh hắn lợi dụng chiến sự đem triển mục phong trừ bỏ. Há liêu bọn họ chưa tới rồi, triển mục phong đó là sấm rền gió cuốn đem Bắc thương nhân thu thập, làm hại hắn một phen kế hoạch mắc cạn, lại vô thực thi khả năng. Hôm qua cái nhận được Hoàng thượng mê tín, lại không hành động, chỉ sợ là sẽ khiến cho bất mãn. Nay một đường, đến năm chắc được cơ hội. Thu thập đồ vật, đại quân ngày đó buổi chiều đó là hướng kinh thành tiến lên trong gương kính. Lưu tại Tây quan các tướng quân xuất lĩnh các vị tướng sĩ nhìn theo triển một phong đám người rời đi, thật lâu sau nỗi lòng khó có thể bình tĩnh. Hai cái canh giờ sau, đại quân hành đến một chỗ sân cốc. ầm ấm ấm vang lớn thanh từ đỉnh đầu chuyển đến. Mọi người ngẩng đầu, lại thấy đỉnh núi chỗ đại thạch đầu một người tiếp một người rơi xuống. Chúng tướng sĩ liên tục lùi về phía sau, lại như cũ có bị tạp thương. Chật vật bất kham rất nhiều, lại thấy một đôi hắc y li nhân từ trên đỉnh núi lôi kéo dây thừng nảy xuống. Bảo hộ thượng tướng quân. Mọi người hô to. Hai bên chém giết thành một đoàn, đao quang kiếm ảnh, bùi đất phi dương. Chủ tướng xe ngựa bị mọi người hộ ở trung tâm, chúng hắc y li nhân thấy thế ngảy lên xe ngựa, một đám dùng sức hướng trên xe ngựa đâm tới. Chỉ nghe được phanh một tiếng, xe ngựa vỡ ra, cùng lúc đó, màu trắng bột phấn ở trong không khí phi dương, theo phong tiến vào mọi người miệng mũi bên trong. Chúng hắc y ghi nhân trước mắt tối sầm, ngã xuống trước chỉ thấy được nguyên bản anh dũng chống cự binh lính, khỏe miệng gợi lên một mạt quỷ dị cười. Một cái, hai cái, ba cái. Đồng hành hít vào màu trắng bột phấn trung tướng sĩ nhóm, rơi trong tay đao. Giống như thu hoạch lúa mạch giống nhau, đem hắc ý dị nhân thủ cấp một đám cắt lấy. "Đều hảo không?" Ứng tướng quân lớn tiếng hỏi. "Hồi bẩm tướng quân, đều cắt xong rồi." "Nhiều ít?" "Tổng cộng là 52 cái." Thực hảo, đi gặp thượng tướng quân. Mọi người đi theo ứng tướng quân phía sau, lùi lại trở về đi." Ở sơn cốc lối vào dừng lại. Trống trải mà bình thản cửa cốc, đối với thác nước phương hướng phô một chương chiếu. Trên chiếu Màu đen chiến bảo nam tử ngồi xếp bằng, bên cạnh bãi một phen kiếm, một con bầu rượu cùng một con cái ly. Khởi bẩm thượng tướng quân, phía trước đều xử lý sạch sẽ. Thực hảo, a đại. Triển Mục Phong nghiêng về một phía rượu, một bên nói: "A đại đi đến ứng tướng quân trước người, tiếp nhận dùng miếng vải đen ôm 52 cái đầu." Ứng tướng quân, vất vả, cho ta đó là. Ứng tướng quân biểu tình cung kính, trong lòng cũng có chút nhi tiểu kích động. Trong quân ai không biết Đi theo thượng tướng quân phía sau A Đại cùng A Nhị, hai người đều là thân thủ nhanh nhẹn hảo thủ. Cũng không biết khi nào, chính mình có thể cùng bọn họ huynh đệ lãnh giáo một vài. Bỏ qua ứng tướng quân lửa nóng tầm mắt, A Đại nhìn về phía triển một phong. "Chủ thượng, đưa về kinh thành, còn cấp người nọ." "Là, chủ thượng." Từ từ A Nhị ngăn lại phải đi A Đại, tiến lên một bước nói, "Chủ thượng, vẫn là ta đi kinh thành đi." Uy hiếp người loại sự tình này Hắn thích nhất làm. Á đại nhìn về phía triển mục phong. Cũng hảo, kia liền người đi xa che hoa chi. Là, chủ thượng. a nhị vui mừng tiếp tay mải, nhảy lên một con con ngựa trắng, kẹp lên mã bắp chân, nhanh như chớp đó là chạy không có bóng dáng. Triển mục phong đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn đúng là tâm tình không tốt thời khắc, người nọ còn dám đi lên xem náo nhiệt. Triển mục phong đứng dậy, đi nhanh hướng xe ngựa đi đến. Trải qua huy nghĩa tướng quân bên người thời điểm, hắn như có như không nhìn uy nghĩa tướng quân liếc mắt một cái, suýt nữa kêu uy nghĩa tướng quân hận không thể quỷ trước mặt hắn. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Hắn ngừng ở nơi này phẩm rượu ngắm phong cảnh, một khác chỗ lại là ở tắm máu chém giết Hơn nữa vẫn là hoàng thượng kia một phương người, đơn phương bị cắt lấy thủ cấp. Huy nghĩa tướng quân không chút nghi ngờ, triển một phong tất nhiên là biết được cái gì. Lập tức, huy nghĩa tướng quân đó là túng. Hoàng thượng tuy rằng đáng sợ, lại là trời cao hoàng đế xa, mà hắn bên người, chính đứng trước một cái diêm vương. Gì tư lựa chọn, ngốc tử cũng biết. Thượng tướng quân, ta nghe nói này trên đường phỉ khấu thật nhiều, thượng tướng quân vội vã đi kinh thành, vẫn là. Ai nói ta vội vã hồi kinh. Triển mục phong lạnh lùng bể nghế đi đến xe ngựa bên cạnh uy nghĩa tướng quân. Uy nghĩa tướng quân hô hấp cứng lại, toàn bộ đầu lưỡi dường như bị nhân sinh sinh cắt đoạn, lại không dám nói một câu. Khép lại màn xe, triển một phong bế mạc ánh mắt. Hắn mới không vội mà hồi kinh đâu. Hắn mới không phải bởi vì nhìn mật bảo, biết tô cầm cùng tam hoàng tử, tiểu thái tử đi được gần, mới vội vã hồi kinh. Hắn không nóng nảy. Một chút cũng không. Xuất phát. Ứng tướng quân quát lớn. Quân kỳ phiêu diêu, như du long giống nhau đội ngũ, chiếu sớm định ra lộ tuyến, cũng là uy nghĩa tướng quân bí mật cung cấp cấp thác dược lộ tuyến, một đường hướng kinh thành mà đi. A đại, này trên đường nhan sắc quá đơn điệu, người đi nhiễm cái vui mừng nhan sắc, ta là đánh thắng trận trở về, không có hồng, như thế nào thành. Trong xe ngựa, triển mục phong nghe không ra hỉ nộ thanh âm chuyển đến. Là, chủ thượng, A đại thoát ly đại quân, một đường dẫn đầu mà đi. Uy nghĩa tướng quân thân mình cứng đở. Không có biện pháp, hắn cách triển mục phong cũng không quá xa, mới vừa rồi triển mục phong phân phò A đại nói, hắn cũng là nghe được. Trên đường nhan sắc quá đơn điệu, đi nhiễm cái vui mừng nhan sắc. Nhiễm cái vui mừng nhan sắc. Thượng tướng quân có thể hay không cảm thấy này vui mừng còn chưa đủ, muốn hắn còn có hắn mang đến kỳ châu tướng sĩ, cấp này đơn điệu sắc thái thêm nồng đậm rực rỡ một bút. tướng quân, tướng quân ngươi làm sao vậy? Nhìn một đầu từ trên ngựa ngã quỷ đi xuống nguy nghĩa tướng quân, kỳ châu tướng sĩ hoảng hốt hô mạ thế trọng sinh chi tinh cầu biến đổi lớn. Đại quân bởi vì này chỗ xôn sao mà không thể không dừng lại. Triển mục Phong sốc màn xe, mặt vô biểu tình nhìn nằm trên mặt đất ôm bụng thẳng hừ hừ uy nghĩa tướng quân. Thượng tướng quân, mặt tướng, mặt tướng vô ý quăng ngã chặt đứt chân, không thể cùng thượng tướng quân một đạo tiến lên. Còn thỉnh thượng tướng quân thông cảm. Triển mục Phong buông màn xe, dèm vải che khuất hắn kia trương mặt vô biểu tình mặt, cũng kêu uy nghĩa tướng quân trên chán mồ hôi lạnh giảm bớt vài phần. Một khi đã như vậy. Kìa uy nghĩa tướng quân liền chờ chân hảo lại đi đi. đa tạ thượng tướng quân. Đại quân một lần nữa tiến lên, huy nghĩa tướng quân nhìn theo thật dài đội ngũ rời đi, ở trên vách núi rất tâm, chậm rãi bỏ vào trong bụng. Mệnh lệnh mọi người, mau chóng chạy về Kỳ Châu. Chính là tướng quân, ngài chân. Ta chân không đáng ngại, lại không chạy về Kỳ Châu, ta sợ là ngay cả mạng sống cũng không còn. a tướng quân, như thế nào sẽ đâu? Tuy rằng có phỉ khấu tắc loạn, nhưng đi theo thượng tướng quân, tất nhiên vô tánh mạng chi ưu. Ngươi biết cái gì? Làm ngươi phân phó trung tướng sĩ lên đường liền lên đường, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Tuy nghĩa tướng quân tức giận đánh gãy lại nhảy nào đó tiểu tướng. Nếu không phải xem ở hắn trung tâm phân thượng, hắn tuyệt đối sẽ đem đầu lưỡi của hắn cấp cắt rớt. Là đêm, Hoàng cung. Hoàng thượng. Ngự thư phòng, một cái màu đen bóng người vô thanh vô tức lué tiến bảo. Thác Dực buông phê sổ con ngự bút, ngẩng đầu lên xem Hắc Y cháo mặt nam tử, có chút khẩn trương hỏi: "Sự tình tiến triển như thế nào?" Hoàng thượng tỉnh xem. Nam tử đem một cái đại đại tay nải đưa qua đi. Thác Dực trong lòng một trận kích động, mở ra. Hắc Y li nhân đẩy ra hệ mang, 52 cái nhiễm máu đen, tròn tròn mắt đầu ở trong ngự thư phòng phô tản ra tới. Lớn mật. Hôn trướng đồ vật. Hắc Y li nhân bỗng nhiên hì hì nở nụ cười. Chủ thượng nói, đây chính là cho ngươi đáp lễ. Muốn hảo sinh thu nga, nhiệm vụ hoàn thành, ta đi rồi. Người tới, người tới, chào thích khách. Thác dự quát chói tai. Hoàng cung ngự lâm quân vội cá nhân ngượng ma phiền, A nhị lại là quen cửa quen nẻo đã sớm ra hoàng cung, thẳng đến tô phủ mà đi. Nô, nếu là đi gặp tô tướng, bị chủ thượng biết được, hắn có phải hay không sẽ ai một đốn cùng tấu. Nhưng nếu là không thấy tô tướng, chủ thượng tâm tình luôn không tốt. Một không cẩn thận liền dễ dàng xui xẻo. Ân, vẫn là đi gặp tô tướng đi, chủ thượng tâm tình hảo, mặc dù đã biết hắn làm, cũng sẽ không quầng tấu hắn không phải. Con hảo là chính mình tới, nếu là thay đổi a đại cái kia du một ngất đáp, chuẩn sẽ không nghĩ vậy một vụ. Ai nhị tươi cười liệt tới rồi lỗ hai mặt sau, vì chính mình tràn đầy cơ trí 12 vạn phần tự hào.